Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, Huy giới thiệu đến cho quý thính giả một cây viết mới. Bạch Cúc là một người con của miền Tây Nam Bộ. Và câu chuyện ngày hôm nay Bạch Cúc sẽ giới thiệu đến cho quý thính giả, cùng lấy bối cảnh miền Tây, gánh trầu xanh nhuốm máu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. săn cũng nên giờ nên trong Bằng ơi, buồn bán mệt mỏi mà nghe cô Thắm hát nó ngọt gì đâu á. Nghe một cái hết mệt liền luôn à. <cười> công nhận Thắm nó hát công thua vị nghệ sĩ cải lương đâu nghe. Tiếng hát ngọt ngào của cô Thắm bán trậu xanh vừa dứt liền vang lên những lời khen không ngớt của bà con tiểu thương ở chợ. Ngày nào cũng như ngày nấy, sắp tan chợ là bà con súm lại bắt thắm ca một bản mới chịu cho cô gánh giống trầu về nhà, bởi họ mê cái giọng hát ngọt ngào của thắm dữ lắm. Cô thắm năm nay vừa tròn đôi mươi, là con gái của năm trầu ở cuối xóm dưới. Cái tên của ông cũng dựng vui luôn cái nghề, quanh nhà trồng cả chục vàn trầu xanh. Từ đầu trên xóm dưới, nhà ai mà có cưới hỏi đều đến mua trầu của ông. y cái công dung trọng giữ cho lá trầu luôn được tươi xanh. Cộng thêm cái duyên dáng mặn mà mạ của hai cô con gái nhà ông đến vào trọ, như tạo thêm nét duyên thấm cho tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. <cười> Chứ gì nữa, con tuốt trong kia mà không phải chạy ra đây đi chợ để nghe cô thắm hát nè. Một cô gái với khuôn mặt sắc sảo, cộng thêm mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn gàng, bằng cái áo bà ba đỏ chói, độ khoảng 25 26 gì đó. Mọi người đồng loạt quay lại, rồi đồng loạt cất một tiếng kêu, "Cô Tư." Cô mỉm cười gật đầu dạ một tiếng. Cô Tư là học trò của thầy Hai, chủ cửa hiệu thuốc Nam Minh Thành ở dưới chân núi. Theo sau có một người đàn ông độ hơn 30, trông cũng khá tuấn tú. "Thám ơi, cậu hôm trước chỉ dặn em đâu rồi?" Thấm lấy từ dưới giọng gánh ra một bột trầu to đùng Đưa cho cô Tư <cười> Nhớ Thảo chỉ cô Tư Lấy lá trầu mần đẹp phải không Ừ đúng rồi Thảo nói chỉ chị á Chị về mần thử thấy cũng im lắm nha Cô Tư lâu lâu sạng lần thôi Lá trầu nóng lắm á Ừ <cười> chị biết rồi Cô chỉ hết nhiêu tiền Dạ cô Tư đưa em hai chục thôi Em khuyến mãi cho cô Lần trước em đưa tía lên khám bệnh Tại hai không có lấy tiền. Cô còn cho em Chí Thảo thêm mấy cuốn thuốc bổ nữa. Trời ơi có gì đâu. Mà thôi chị nhận lần này. Lần sau đừng có khuyến mãi kiểu này nữa nha. Buôn bán lợi đâu có bao nhiêu đâu, khuyến mãi bằng chi chị không biết nữa. Cô từ dài qua người đàn ông, hai mắt chớp chớp. Long, trả tiền đi. Hả? Gì? Em mua sao bắt anh trả tiền? Rồi tối qua đi bắt ma đâu có đem theo tiền đâu. Trả giùm em đi. Chứ tiền giặc chủ trả công đâu Người ta trả vàng cho em Chứ có đưa tiền mặt đâu Ôi, Lần trước em còn cấn nợ của anh ba chục đó Cô Tư ngó lơ đi chỗ khác Cấn được khúc nào thì cấn Chứ ngu gì trả lợi Sau lưng lòng phát ra tiếng của một cô gái Và giọng nói của cô Y như người ta chẹn thêm eco vô vậy Giờ cậu có trả không? Cậu không trả tôi nói với thầy hai, chuyện cậu kê lộn hai cái đơn táo bón với thuốc sổ đó. Long giật giật môi lên mấy cái. Đúng là mình kê đơn thuốc, nhưng mà do con nhỏ kia tài lanh tài lẹt, cầm toa đi bốc thuốc, rồi nó bốc tầm bậy tầm bạ. Vậy mà bây giờ thành ra cái cớ để cho mình bị bắt giặc. Long chặt lưỡi hằn học. "Ơ, bao nhiêu?" Cậu tư cười khoái trá đưa hai ngón tay. Lòng móc trong túi áo bà ba nâu tờ tiền màu xanh hai chục Cô Tư chụp lấy tiền đưa cho thắm Rồi lấy bọc trầu thả vô người Lòng Chủ mời không uống Mà uống rượu sơ bớp không hả Phải đưa liền thì đâu có công chuyện gì Cô Tư dờ ngón tay cái Nhìn ra hướng sau lưng của Lòng Lòng bất lực thở dài Con nhỏ này theo tía học đạo đã bốn năm hơn Mình toàn bị nó ăn hiếp Dở có thêm cái bà ma áo trắng phía sau, học xấu theo nó mà ăn hiếp mình luôn. Hồn ma cô gái áo trắng này là Bạch Hương, là một dòng ma hơi đanh đá, nhưng bản chất tiệm lương. Chuyện về cô ấy là một câu chuyện dài, không phải một hai câu có thể nói hết được. Hôm qua bọn họ đến nhà kia bắt một cái vong nhi, trầy trật cả đêm mới bắt được. Nhưng cô Tư không biết mệt là gì. Vừa ra khỏi nhà gia chủ, liền chạy cái ù ra chợ. làm cho mọi người đuổi theo mệt gần chết luôn. Cô nói ra chợ nghe ngệ sĩ cả lương ca. Thì ra là cô thắm bán trầu xanh. Hằng chi mỗi lần cô đi chợ là đi cả buổi trời. Tan chợ luôn mới chịu về nhà. Làm hai tiếng con lòng đổ đến trả rục. Ủa? Nay cậu Ba đi chợ chứ cô Tư luôn hả? Một tiếng nói trong trẻo cất lên. Đó là Thảo, người em gái xinh đôi của Thắm, đang cầm nón lá đi tới. nhề nào cũng vậy. Thảo đều đặn đến đón chị Tang chợ. Hai chị em giống hệt như nhau từ đầu đến chân, luôn cả quần áo đều mặc giống nhau. Nếu để ý kỹ lắm thì mới thấy gần chóp mũi của Thảo có một cái nốt ruồi nhỏ nhỏ. Và đó cũng là đặc điểm để nhận biết ai là chị, ai là em. Thêm một điều là thấm diệu vàng nách na bao nhiêu, Thảo lại lém lỉnh bấy nhiêu. Cậu từ bước lại kéo tai Thảo. "Nè, Ngoài thẩm trà thì thảo hát cũng hay lắm mà nghe. <cười> chị hai em hát cái bài giọng cổ lá chầu xanh nữa chứ gì. Ừ, sao biết hay vậy? Thì chị hai nhà em thuộc có bài đó hả? Ngày nào mỏng hát, em nghe rít thuộc lòng luôn á. Chê, cái con nhỏ này. Vậy còn thảo hát bài gì? Thảo hát cho mọi người nghe đi. Thảo tằng hắn giọng mấy cái. Trời mấy cất lên mấy câu hát nghe ngồ ngệ lắm. Em bán lá trầu xanh cho duyên mặn nồng, cho má em hồng, bước chân đi về nhà chồng. Cô bán trầu xanh cho anh trai làng, thương nàng sớm dưới, lưu luyến cô nàng, để ai thương nhớ đêm ngày. Xong rồi Thảo còn hỏi: <cười> "Phải không cậu Dũng?" Thảo vừa nói, vừa đi đến vỗ vai một người con trai đang đứng kế bên thắm từ nãy tới giờ. Đó là Dũng. chàng sinh viên năm cuối của trường đại học luật ở trên Sài Gòn. Con trai duy nhất của bà Hai Kim Phượng, chủ tiệm vàng lớn nhất cái xứ này. Được dịp nghỉ hè về quê chơi. Này cũng gần 3 tháng, Dũng theo đuổi Thắm rồi. Ngày nào anh cũng ra chợ để ngắm nhìn cô gái bán rau xanh. Nghe Thảo hỏi, Dũng mới giật mình quay sang nhìn Thắm. Thắm lôi Thảo lại nói: "Cô nhỏ này, em hát gì vậy?" "Cô tự kiếm hát mà." cậu từ kéo thái thảo. <cười> Thôi chị em mình về đi thảo ơi. Để cậu tắm với cậu Dũng á, nói chuyện cho tự nhiên. Tạo tiến đến gánh cái giống trâu lên vai. Cậu từ cũng đi theo thảo. Mặc kệ tiếng gọi với theo của tắm. Các bà con tiểu thương cũng lác đác tan buổi chợ trưa đi về nhà. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện râm ran. Lòng lẹo đẻo đi theo sao. Tắm bất lực nhìn ba người đi một đoạn. Dài qua thì chạm ngay ánh mắt của Dũng đang nhìn mình. Tròn 3 tháng qua, Thắm cũng cảm mến chàng trai này. Có điều hai người chẳng ai chịu ngỏ lời với ai. Dũng đi theo sau Thắm, cứ lo nhìn mà không nói gì, làm cho Thắm ngại ngùng. Cô thẹn thùng nói: "À, cậu hay Bộ mặt Thắm dính gì hả? Sao cậu nhìn Thắm hoài vậy cậu?" Dũng hơi chột dạ. "Ờ, À, tôi muốn chị muốn nhìn cô thấm cho thiệt kỹ. Để nhớ hoài hình bóng của cô. Tại còn vài bữa nữa tôi phải trở lại Sài Gòn đi học rồi. Tôi sắp không được gặp cô nữa. À, cậu sắp đi rồi hả? Ừ ừ, tôi sắp đi rồi. Giọng thấm chợt buồn. Sao mà nhanh quá vậy? Mới đó hết 3 tháng hè rồi. À cậu hay mà Cậu đi chắc sẽ có người buồn lắm á. Ai buồn vậy Thâm? Biết trời con hỏi nên. Bữa đó Thâm nghỉ một buổi trưa để Thâm nhìn Dũng ngập ngừng. Đây làm gì vậy Thâm? <cười> để Thâm tiễn chân cậu. Th Thâm nhớ lời này nha. Bữa đó tôi chờ Thâm tới đó. Hai người nhìn vào mắt nhau. Không gian bỗng dưng lại trở vào ngượng ngùng. Mãi lâu sau, Dũng mới lấy hết can đảm nói. "Thắm à, có một chuyện tôi muốn nói với Thắm lâu rồi. Buổi này tôi nhất định phải nói." "Ừm, chuyện gì vậy cậu?" Dũng hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm mà nắm lấy tay Thắm. "Thắm à, anh thương em. Anh muốn tìm hiểu em." Thắm giật mình chút tài gì? Ờ, cậu Hai. Cậu đừng có chọc kẹo tôi mà. Không có đồ thâm. Anh nói thiệt được. Anh thương nghiêm thiệt lòng mà. Học xong anh sẽ kêu ba má qua nhà hỏi cưới em nghe. Cậu Hai ơi, thắm là con nhà nghèo. Chỉ sợ không xứng với cậu. Thắm à, khi đã thương nhau rồi thì chuyện giàu nghèo nó không có quan trọng. Anh cũng không chỉ cái câu môn đang hủ đối mà phù bạc em đâu. Anh chỉ sợ thắm công thương anh thôi. Lúc đó chắc hẳn rất buồn lắm. À, ai nói thắm mong thương chứ? À, um. Biết mình vừa nói hớ, thắm húc hoảng che miệng lại. Dũng vội nắm lấy bàn tay đang che miệng của thắm mà nói: "Thì có thắm, vì lẽ em cũng có cảm tình với anh phải không?" Thắm biết là không giấu được, bẹn lẹn gật đầu. Dũng khẽ vuốt mấy sợi tóc mai của thắm rồi dịu dàng nói: Anh tin hứa sẽ yêu thương em đến suốt đời suốt kiếp. Dù cho mai này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh chỉ yêu mình em thôi. Đã đến vậy thì chuyện như ba má, qua giảm hỏi em đi. Không cho tụi kia cơ hội. Cậu, cậu nói thiệt không? Nhưng mà sao gấp quá vậy? Em với cậu còn chưa tìm hiểu nhau nữa mà. Thiệt chứ? Anh biết đám con trai trong sớm tụi nó mê em lắm. Anh phải đánh nhanh. chứ hôm mày muốn khinh lên thành phố học. tụi nó cướp em mất rồi sao? Mà thắm này, đừng gọi em bằng cậu nữa. Gọi bằng anh đi. Em kêu cậu nghe nó xa lạ quá. Ừm, đại thắm quen kêu bằng cậu rồi. Để từ từ thắm sửa. Hai người chưa có quen với không khí này. Bốn mắt nhìn nhau như trâu xanh đang kề bên cao thắm. Dũng kéo tai ôm thắm vào lòng. cùng trao tình nồng ý mật. Có tiếng cười hí hí phát ra ở phía sau. Bọn họ giở buông nhau tra xoay lại. Thì Tị Thảo và cụ từ đang núp sau một cái gốc cây để nhìn trộm. Hai cô gái thấy mình bị phát hiện cũng không thèm núp nữa. Cụ từ hít tài Thảo nói: "Tại Thảo đó, em mượn về chi biết nữa. Người ta đang khúc cao trào, bị em mượn gián đoạn hết trơn à." Thảo cũng không vừa. "Trời ơi sao đồ thừa em?" Cô Tư cũng có phần nữa một Lòng đi tới Kẹp cổ cô Tư Nè, yeah, nhiều chuyện này giờ đủ rồi Em đừng có làm kìa đà cá mũi nữa Đi về nhà nấu cơm đi Cô Tư vùng bẫy thoát ra Buông em ra coi, chờ cái gì kẹp cổ người ta vô nách vậy Cô Tư đi lên trước mấy bước Rồi cô đột nhiên cất cái tiếng hát Với cái giọng hát của cô Không có cái tông nào đụng tông nào Và còn chưa hát được trọn công đã bị lông bịt miệng kẹp cổ lô đi sành sạch. Trời ơi, mày nín giùm anh đi. Em hát thi ghê quá, trớt nhịp tâm đấm à. Thảo nhìn sang hai con người còn chưa hết ngại ngùng kia, mà cũng bật cười. cười. Thôi, em cũng không muốn làm kỳ đà cả mũi đâu. Về trước nha, anh chị hai em gì à? Thảo vội chạy theo hai người, vừa đi vừa cãi lộn ưm um sầm ở phía trước. Để lại Thấm và Dũng, một mối tình vừa chớm nở bên gánh trầu xanh. Bữa nay như thường lệ, thắm dẫn gánh trầu ra chợ. Cô vui lắm, vì nhận nhiều đơn hàng giao trầu cao đám cưới hơn mọi ngày. Nhưng mà sáng tới giờ trong quầy cũng không thấy bóng dáng của Dũng đâu. Từ phía xa có một người phụ nữ độ hơn 50, bận cái nệm đen qua gối, tóc búi cao lên một cục, nách kẹp cái túi xách da màu đen đính toàn hột cườm. Trên cổ là sợi dây chuyền tổ chảng lủng, bộ vòng vàng xi măng trên hai tai đeo gần tới cùi chỏ. Từ đầu xuống tới chân của bà ta Người ta chỉ nhìn thấy toàn dàn dòng sáng chối Thấm vừa nhìn đã nhận ra ngay Là bà hai Kim Phượng Má của cậu Dũng Nên anh lệ phép chào hỏi à, Dạ con cha bà hai Lâu quá mới thấy bà hai đi chợ Bà hai nhìn Thấm từ trên xuống dưới Trước bà có biết cô Cũng có dừng chân nghe cô ca dạy câu rồi Dạo trước thấy thằng Dũng si mê cô thì chỉ nghĩ lại trùng động nhất thời. Ai về tối qua nó về nó nói với bà, nó muốn cưới thắm, làm cho bà giật mình. Tất nhiên là bà không đồng ý cái mối hôn sự không mong đàng hộ đối này rồi. Thường ngày có giúp việc đi chợ. Bữa nay nhà có việc quan trọng nên tôi mới đi. Ba ngày nữa cô đem sang nhà tôi một cánh trầu thiệt ngon ngay cô thắm. Dạ. mà bà mua chi mà một cánh dữ vậy bà? À tôi mua chia cho bà con mỗi người một ít sau lễ hỏi của thằng Dũng nhà tôi á. Tắm nghe vậy thì như sét đánh ngang tai. Bất động hết mấy giây rồi Mỹ Trung Trung hỏi lại. Dạ. À 3 ngày nữa đám hỏi cậu Dũng. À, dạ dạ dạ bà. Cậu Dũng cưới ai vậy bà? Ờ <cười> cô dâu của tụi nó tên Mỹ Hằng. con của cán bộ chánh án hưng người trên Sài Gòn lẫn cô. Cậu Dũng cưới vợ ở Sài Gòn hả? Ừ, chứ cô tưởng ai. Thằng con nhà tôi nó học Sài Gòn mà. Phải lấy vợ trên Sài Gòn chứ. Chứ cô lý nào ạ, cưới gái quê miệt vườn làm mất danh giá gia đình tôi lắm. Ba ngày nữa nhớ lời tôi dặn đó, mang cậu qua nhà cho thằng Dũng nó đi hỏi vợ nhà cô thăm. Dạ. Từ bữa đó con lựa toàn trầu ngon, con đem qua cho bà. Ừ thiệt, cái nghề trồng trầu nó cũng công phu với âm cô. Ai còn lạ gì cô Thắm bán trầu xanh ngoài chợ này. Từ đầu trên xuống dưới ai không mua trầu của cô đâu. Cho nên à, tôi muốn cậy nhờ cái duyên dáng mặn mà của cô Thắm để đi xe duyên cho thằng con trai nhà tôi á. Dạ. Vậy mà có ai hiểu được đâu bà. Trầu của con chỉ mang duyên nợ đến cho người ta thôi. Còn duyên của mình thì vô duyên bạc phước. Ồ, cô thắm nói gì vậy dạ cô. Dạ không có gì bạc. À, dù sao cũng tình nghĩa bà con lối xóm. Con xin tặng bà một gánh trầu để chia vui cùng với bà. Ừ. Ai <cười> người ta đồng cô thắm tốt tính mà tôi không tin. Giờ biết thiệt nha. Thôi tôi về nghe cô thắm. Đi được vài bước, bà hai còn quay lại nhắc. "Hờ nói gì nói, chứ bà ngày nữa nhớ đúng hẹn giùm tôi, đem cho qua nhà tôi gánh trầu thiệt ngon nghe cô." Tắm cuối mặt dạ một tiếng. Bóng lưng bà hai vừa đi khuất, cô ngồi xuống ôm đầu gối mà khóc. Một tình yêu vừa chớm nở đã lụi tàn, như lá trầu xanh vừa héo úa vì nắng khắc. Thảo đến đón thắm tàn chợt Thấy Thắm đang khóc Làm cho cô lo lắng Ủa chị hai Sao khóc chị Hãy nói em nghe đi Ai nghiếp hai vậy Thắm ôm lấy Thảo Mà nức nở kể lại chuyện má của Dũng vừa đến đây Thảo chỉ biết ôm lấy chị mình mà an ủi Thôi hai đừng có khóc nữa Cầu nhà em có duyên với cậu Dũng đi Trên đường về Thắm và Thảo thấy Dũng từ xa đi tới Thắm liện cúi đầu rẽ sang hướng khác. Dũng tưởng cô không thấy mình, mới nhanh chân đuổi theo. Bất ngờ bị thảo chặn đường lại. "Này cậu hay, cậu sắp lấy vợ rồi mà cậu còn mặn khổ chị Hai em chứ vậy?" "Hả? Thảo, em nấu vậy anh không hiểu. Anh lấy vợ hồi nào?" "Nếu mà cậu muốn biết á, cậu về hỏi má cậu kìa. Mà từ nay về sau cậu đừng tìm chị Hai em nữa." Thế là thảo cánh giống trầu lên vai. Rảo bước đi theo thắm Dũng đứng suy nghĩ một hồi rồi mới chạy thẳng về nhà Nhà Dũng cũng làm mặt tiền hướng ra đường lớn Phía trước treo tấm bản tiệm vàng kim vượng Bên trong có hai hàng tủ chứa toàn dòng vàng Đủ loại trang sức đắt tiện Vô tới phòng khách Đã thấy một người đàn ông gần 60 đang ngồi đọc báo Bà Hai thì đang ngồi uống trà Dũng ngồi xuống ghế thì liên hỏi Bà, hồi nãy mới ra chợt Má nói gì thấm phải không? Bà hai đặt ly trà xuống bàn Thẳng nhiên trả lời Thì má nói gì đâu Má chỉ đặng gánh trầu Để con đi hỏi vợ thôi mà Hả? Dũng nghe mà giật mình Ông hai hùng gấp tờ báo đang đọc giở Nhìn sang bà vợ Ủa? Thằng Dũng đi hỏi vợ hồi nào? Sao tôi không hay biết gì tráo trậu vậy bà? Bữa tôi có gọi điện nói chuyện với vợ chồng chị Nắng Hưng. Ông bả bằng lòng gả con Mỹ Hằng cho thằng Dũng nhà mình rồi. Ông cũng biết mà. Bà Hưng ngày trước á là bạn thân của tôi. Con bé Hằng với thằng Dũng cũng học chung một lớp đại học chứ có xa lạ gì đâu. Giờ cái tôi đi coi ngày. 3 ngày nữa là ngày lành tháng tốt, mình đem cậu cao lên nhà anh chị hỏi vợ cho thằng Dũng. Trời đất ơi. Bà đi hỗ trợ cho con trai mà bà không nói với tôi một tiếng nào hết vậy bà Hai. Ông Hai bất ngờ. Khi giờ mình tự ý quyết định hết mọi chuyện mà không bàn bạc với ông. Ông thấy hơi khó chịu. Bà Hai thấy vậy liền vội giải thích ngay. Thì tôi đành bữa nay nói nè, đang còn lo sắm sửa lễ lạt nữa chứ. Trời ơi má ơi. Thời buổi này rồi. Làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa Con đâu có thích mì hàng đâu Sao lại không thích Người ta cạnh dạng lá ngọc Không chê mì thì thôi Má đã đặt cô Thắm một cánh trầu xanh rồi Ba ngày nữa Chính ta cô Thắm sẽ đem qua nhà mình Để cho mẹ đi hỏi vợ đó Trời ơi má ơi Sao bữa nay má mận chuyện ác vậy má Tao mận cái gì ác mày Má có biết con với Thắm thường nhau Má lại kêu Thắm gánh trầu qua cho con đi hỏi vợ Không ác là cái gì chứ má Con gái tránh án mày hỏng mày Đi mê con nhỏ bán trầu hả Mày đang sai nắng thôi con Chờ mày tỉnh đi Là mày thấy má đúng hả Ông hai nãy giờ Nghe má con họ lời qua tiếng lại với nhau Ông cũng góp câu Nè Hình như tôi nhớ hồi xưa bà bán trẻ phải không Bà hai quê Nên anh liếc xéo ông chồng Cái ông này nói cái gì vậy? Chuyện tôi bán trẻ liên quan gì tới cái chuyện này? Rõ mắt dì bà chơi con nhỏ bán trộm. Ông. Bà Hai sững trăng, dũng cười cười. Cậu bà Hai nặc. Nhưng mà má không thể chấp nhận một đứa con gái quê mùa về làm dâu cái nhà này. Con là luật sư tương lai, sao có thể lấy một người vợ hằng ngày ra chợ ngồi lẩm bặt cắt được. Hồi xưa bà bán trẻ cũng lượm từng đồng bạc lẻ đâu bà ơi. Bây giờ đi chơi người ta lượm bạc cắt. Cô khác gì chơi chính mình hồi xưa đâu. Trời ơi sao ông cứ nhắc tới cái chuyện tôi bán trẻ hồi xưa hoài vậy? Ông hai chợt nghiêm giọng. Tôi nhắc để cho bà nhớ. Ngày xưa bà cũng từng là một cô gái quê mùa. Cũng gánh từng gánh trẻ đi bán, kiếm từng đồng từng cắt như ai thôi. Tôi thương bà nên mới kể lời má tôi. Phải cưới bà cho bằng được Má tôi vì môn đăng hổ đối Cấm cản chuyện tôi với bà Cho nên tôi mới dắt bà bỏ trốn sàng sư này lập nghiệp Nếu mà hồi xưa tôi vì môn đăng hổ đối nghe lời má tôi đó Thì bây giờ cũng không có mình như ngày hôm nay Bà đối xử như vậy với con Có khác gì má tôi hồi xưa ép buộc tôi đâu chứ Bà Hai cứng họng trước những lời nói của ông chồng. Nó như xoáy sâu vào nỗi đau của bà ngày trước. Thấy má im lặng không có phản ứng, Dũng đứng lên nói. "Má, con quyết định rồi. Má không bằng lòng ủng hộ tấm cho con, con bỏ nhà đi bộ luôn cho má coi." Dũng nói xong thì đứng dậy quay đi. Bà Hai giật mình ngồi lại. "Ơ Dũng à, đi đâu vậy con? Đừng có làm bậy nha, ở lại má tính cho." Mà làm ra vậy rồi, bây giờ con tính toán được gì nữa má? Đó. Bà coi tính sao tính đi. Thằng giống nó mà bỏ nhà đi bụi thiệt là bà cuống độ đi bụi theo nó luôn đi nghe. Bà hai hết hồn, vội can dũng lại. Nhà có một thằng con trai hả? Nó bỏ nhà đi bụi, bà ăn nói mần sao với ông chồng giật? Giờ ổng còn hâm giọng cho bà đi bụi luôn. Ờ bây giờ ý còn sao con nói đi. Má chiều theo ý con là được chứ gì? Bây giờ trước hết má gọi cho cô chú Hưng. Thoát tác cái vụn sự má tự định đoạt đi. Trời má đi hỏi thăm gì làm vợ cho con. Trời, hết nói nổi trời nghe dựng. Trời tao ăn nói mặn sao với người ta. Ông à, ông tin phụ tụi coi. Bà hai giày qua cậu cứu ông chồng. Ông hai cầm tờ báo đứng dậy. Rồi tụi có biết gì đâu. Mã đi nói chuyện với người ta chứ có phải tôi đâu mà biểu tụ tính. Tôi nói rồi đó. Bà tin sao coi được thì tin. Còn bà tin kiểu gì để thằng con trai tôi nó bỏ nhà đi bụi. Thì lúc đó mới tới phiền tụ tính như bà đó. Ông Hai đi một mạch lên lầu, mặc kệ cho bà Hai gọi theo. Dũng thũng thẳng nói: Thì giờ có gì đâu? Mã đi nói với người ta là Mã đi coi thầy. thầy bán con với cô hàng không có hộp tủ là được. Trời ơi tao khổ quá mà. Mày đừng có giải khôn tao. Để tao tính đi. Trời ơi là trời. Chồng ơi là chồng, con ơi là con. Bà hai ngúng ngoải bỏ đi lên lầu. Bà bữa nay tắm không ra chợ, vậy không muốn nhìn thấy Dũng. Số điện thoại của Dũng cũng bị cô chặn, tin nhắn không có gửi được. Anh tới tận nhà tìm thì bị thảo ra đuổi vậy. Đây là bữa nay chính tay Thắm phải gánh trầu sang nhà người yêu để cho anh đi hỗ trợ. Đúng là trầu của Thắm là trầu duyên trầu nợ nên nó chỉ mang duyên nợ đánh cho người khác mà thôi. Còn duyên nợ của mình thì chẳng khác gì lá trầu xanh dự héo úa. Thắm vừa đi vừa khóc. Đang đi thì cô nghe một cái bực ở phía sau lưng. Cái giọng gánh nó rớt từ cái đòn gánh trên vai xuống đất. Thắm phải quay qua để cột lại. Thôi rồi, Cái quán giống nó gãy đôi Y như cuộc tình vừa mới chớm nở Cũng vừa gãy đổ của cô Càng nghĩ Mà nước mắt của Thấm lăn dài trên má Ủa cô gì ơi Cô bị sao vậy Nghe có tiếng gọi của một cô gái Thấm dội lấy tay áo quẹt nước mắt Một cô gái tầm tuổi Thấm Với khuôn mặt khá xinh xắn Tóc cột nửa đầu Mặc chiếc váy xanh bước xuống xe hơi Cô đang chạy xe thì thấy có một cô gái ngồi bên đường quẹt nước mắt. Cho nên có lòng tốt ghé xuống hỏi thăm. Dạ, tôi không sao. Cảm ơn cô. Cái giùm gánh của tôi nó bị rớt thôi ạ. Ờ, cô đi tới đâu? Để tôi đưa phụ gánh cô tới đó cho. Dạ tôi tới nhà Hai Phượng để giao trồng. Ừ, trùng hợp quá đó. Tôi cũng tới đó nè. Để tôi giúp cô tay nha. À, vậy, cô là người quen của bà Hai hả? Dạ phải, tôi là vợ sắp cưới của anh Dũng ạ. Thẩm Bàn Hoàng kia nghe lời vừa nói ra. Vậy cô cô là Mỹ Hằng à? Ờ, tên tôi là Mỹ Hằng, sao cô biết vậy? Hôm nay Mỹ Hằng tới nhà Dũng, tại vì hôm bữa bà hai gọi điện thoại nói chuyện tự hôn. Mỹ Hằng và Dũng học chung với nhau gần 4 năm đại học. Hằng cũng đâu có tệ hay xấu xí gì. Cũng tiểu thư đại cát, con nhà quyền quý chẳng thua kém ai Ê vậy mà Dũng chẳng đói hoài gì tới Trong khi cô cũng có tình cảm với anh từ lâu Thấm nhìn từ trên xuống dưới Mỹ Hằng Cảm thấy người này mới thật xứng đáng làm vợ của Dũng Phận nghèo hèn như mình, được Dũng để ý là quý lắm rồi Nào dám trèo cao Cô chật tuổi thân vô cùng Thấy Thấm sau khi biết mình là vợ sắp cưới của Dũng Nước mắt cô rơi nhiều hơn Mỹ Hằng nhận thấy có điểm lạ, bèn gặng hỏi. Thẩm là người chất phát thật thà. Một lát sau thì đem chuyện cô Chí Dũng thường nhào mà nói ra. Mỹ Hằng bàng hoàng. Má Dũng nói là do hai người không hợp tuổi. Nhưng mà không ngờ sự thật là Dũng đã thư người khác. Thẩm nói trong nước mắt. Nếu mà anh Dũng đã chọn cô thì tôi chúc hai người hạnh phúc. Từ xa Thẩm Nhận Thế Dũng chạy xe máy tới. Ba ngày nay anh vất vả tìm cô mà không gặp. Lúc sáng ra chợ năng nỉ dữ lắm, thảo mới cho hay là Thẩm đang gánh chợ từ nhà của anh, nên anh vội vàng chạy đi tìm. Dũng chạy xe tới gần, thấy hai cô gái đứng chung một chỗ thì ngạc nhìn vô cùng. Anh chào Mỹ Hằng, cho qua qua kéo tai Thẩm. Sao hai bữa nay em trốn anh vậy? Không để cho anh giải thích được rõ ràng. Ba anh nói rõ ràng vậy rồi, Em sao cũng được. Nhưng mà họ muốn người ta dạy là tiếng em không biết dạy con. Em cũng muốn gặp anh. Nhưng mà tại sợ mang tiếng giật chồng chưa cưới của người ta. Ơi, ba nó bậy đó. Anh làm gì của vợ chưa cưới? Này Mỹ Hằng à, cô giải thích cho thấm giùm tôi đi. Mỹ Hằng không giải thích mà lên tiếng chất vấn. Anh Dũng à, chẳng lẽ 4 năm qua học chung với nhau à? Anh không có tình cảm gì với em sao Sao anh có thể vì một cô gái quê mù bán trầu Mà không đối hoại gì tới em vậy Dũng là một người đàn ông Cũng không nở thẳng thừng tự chối một cô gái Nhưng anh thương Thấm Không muốn cô nghĩ ngợi nhiều Anh đành nói thẳng ra Hằng à Chuyện tình cảm nó không có thể miễn cưỡng được Trước giờ tôi chưa hề có cảm giác với cô Đó giờ tôi chỉ mới thích một người duy nhất thôi Là Thấm Thẩm Trần mắt kinh ngạc. Cô không ngờ Dũng lại từ chối một cô gái giàu có xinh đẹp chỉ vì mình. Mễ Hằng đứng hình một chút, sau đó cười khổ. "Dũng, <cười> vậy hôm nay em tìm anh là vì muốn biết lý do bác gái từ hôn. Giờ thì em biết rồi. Em cũng sẽ không cưỡng cầu những cái thứ không thuộc về mình. Em tình nguyện xe đưa cho hai người." "Ừm, cảm ơn cô đã hiểu cho tôi. Xin lỗi vì vừa rồi ạ." Đã nói nhưng lại không phải với cô. Không sao. À đúng rồi. Vậy tôi muốn mời cô làm dâu phụ đắm cưới của tôi chứ thấm được không? <cười> Cũng được. Khi nào hay người cưới á, báo báo hại cho tôi. Thế là Dũng gánh trầu cùng thấm quay ngược hướng, để lại Mỹ Hằng một mình đứng trông theo. Bóng dáng của cả hai vừa đi khuất, thì bất chợt trên gương mặt của Mỹ Hằng lộ ra một nụ cười thâm độc. Gia <cười> phụ hả? Con Mỹ Hằng này mà làm gia phụ cho người ta sao? Trong căn nhà mái lá vừa đơn sơ bao quanh những giàn trầu xanh mướt, ông nằm vui vẻ Khi nghe Dũng giải thích mọi chuyện Giờ thông báo rằng ba má của anh Sẽ sắp xếp thời gian sang nhà hội cưới thắm Lúc đầu Thảo vẫn còn tỏ thái độ khó chịu với Dũng Nhưng lúc nghe được thông báo Thì chui mừng Đến mức muốn bại luôn khỏi ghế <cười> Hay quá à Vậy là chị hai sắp thành cô dâu rồi nha Tới chừng đó hả Em sẽ mai hai cái áo dài màu đỏ thiệt đẹp Chị hai một cái Em một cái Rồi cái em sẽ gánh trò qua nhà cậu Dũng Đi cậu đem trầu ngực lại nhà mình mà hỏi cứ cha hai của em. Ông năm sĩ Tráng Thảo mà nói. Cái con nhỏ này tự nhiên đi mặc cùng cái màu áo với cô dâu vậy. Rồi lỡ anh hai nhìn lộn rồi sao mày? Ơ mà ai đời nhà gái đi gánh trầu sang nhà trai. Rồi đến nhà trai dánh ngược trở lại, nhìn giống vị hùng. Còn nói như vậy người ta nghe được người ta cười cho đó. Thảo trả treo. Ừ, tụi con là chị em sinh đôi mà tia. Mặc đồ giống nhau hoài chứ gì. Cậu Dũng nhớ nha. Trên mặt của em có cái nốt ruồi đi nè. Còn mặt của chị Hai không có đâu ạ. Thảo chỉ tay lên cái nốt ruồi cho Dũng xem. Rồi dài qua ông năm. Thảo lại tiếp tục nói. Nhà mình trồng trầu mà tia. Hổng mua của nhà mình thì mua của ai? Nguyên cả cái xứ này từ đầu trên xóm dưới á, có cái đám cưới nào mà hổng mua trầu của nhà mình đâu. Chị hai con đó giờ đi xe duyên cho người ta rồi. Giờ tới lượt con. Con sẽ xe duyên cho chị hai chứ cậu Dũng. Cậu Dũng cái gì? Kiêu bằng anh hai đi. Ông nằm ký đậu cô một cái, làm cho cô phải nhăn mặt. Ủa dạ, thì anh hai, tia cú đao quá trời luôn ạ. Thế thảo đổi xe duyên cho mình, làm cho Dũng và Thắm cũng bật cười. <cười> rồi rồi rồi rồi. Cô thảo tính sao á, tiền hai nghe theo vậy. Thắm cũng lên tiếng. Ừ. Tới chừng đó, cho em gánh trầu xe viên cho chị hai, chịu chưa? Thất Hoàng tai qua, ôm lấy chị mà nói. <cười> dạ chịu chứ. Đó. Tí thấy chưa, chị hai cũng chịu kìa. Nhà này chỉ có mình hai thương con thôi à. Em là em thương hai nhất á. Thắm thác một cái trời qua 3 tháng. Lúc nãy trời còn nắng chang chang. Cái vậy mà bây giờ tự dưng nổi dòng gió. Mưa lớn trút xuống xối xả. Có một cô gái bận bộ bà ba màu đỏ, đeo túi vải ngang hông, tay vịn cái nón lá trên đầu để khỏi bị gió thổi bay, đang vội vàng chạy trên đường. Phía sau cô là một nhân ảnh mờ mờ của một cô gái với khí chất thanh nhã thoát tục, khuôn mặt xinh đẹp như sương tuyết, bận bộ bà ba trắng, tóc dài vấn nửa đầu, dài sợi bay phất phơ theo làn gió. Nhưng đặc biệt là chân cách mặt đất cả khúc luôn. Cái cổ áo trắng đó thì còn ai khác ngoại bạch thường. Cô lớn tiếng càm ràm. Hồi nãy tôi kêu đem áo mưa không có chịu đâu. Đó, để giờ mắc mưa ướt như chuột lột rồi chạy như chạy giặc vậy. Trời ơi, ông trời ông mưa nắng thất thường, biết chỗ nào ngứa đâu mà gái. Ủa mà ngộ ha. Tôi đi mua áo và ba giấy này á cho ai? Bà giờ còn cần nhận gì? Bà đâu phải người nên bà không ướt. Tôi là người phàm tôi phải ướt chứ má. Bà Thương cũng gần cổ nói Ủa Vậy chứ lúc đốt rồi đừng có chọt Tôi kêu để yên nó đi cho nó cháy hết Chọt làm chi vậy không biết nữa Coi nè Đàn bà con gái có thấy ai mặc cái áo bà ba Mà bị lũng cái lỗ gì không Bà Thương đưa cái giặc áo bị lũng mất một lỗ trai cho cô Tư coi Trời ơi chuyện xui rủi thôi bà nội ơi Định khiều cho nó cháy hết Ai ngợi đâu lỡ tay Mà cũng tại bà không Có phép thì biến ra mẹ đi Cậu bắt tôi đốt áo giấy nhăn đèn chứ vậy Ủa Chứ xài phép hổng hào linh lực hả Xưa Cái linh lực của bà Còn hơn cái cha nội hạ bá dưới sông này nè Ở đó mà sợ heo Mận ơn mận Phước đi về trảnh giùm tôi đi mắt Chứ bà ở đây bà đại đọa tôi quá à Cô Tư chỉ tay lên trời Bà Trương cũng không chịu thua Không thích Tôi thích ở đây đại đọa cô vậy đó được không Cô Tư trầy môi Ủa chứ không phải là hổng nở xa ông thầy nhà tôi ha Mà còn phải đặt lý do Theo ổng cả ngàn năm chục kiếp Chứ ít hỏi gì đâu Thiếp canh mà ở trảnh người ta kêu dìa Còn đang chất đóng ở nhà Từ xa bọng tới tiếng kêu cứu của ai đó Cô Tư chợt nhìn xung quanh Cho hỏi Ê ê nè bà có nghe dù Bà thương mấy bận lực mở thiên nhãn ra Rồi như thấy cái gì đó với mặt liền gấp gáp. Ở bến sông, bao đi có người đi. Nói xong cô bục biến mất. Cô Từ chạy theo la bại hải, "Chờ ở nẹ, chờ tôi với." Trên bờ sông có hai tên đang dí bắt một cô gái. Thằng tài và thằng trộm là hai thằng lưu manh chuyên đi phá làng phá xóm ở Sớm Trình. Thằng tài thì mập núc ních, chạy đến trùng rình cả mỡ. Còn thằng trộm, tên nó sao thì cái mình nó y chang như vậy. "Hình như kẻ thèm yếu vậy. Người tụi nó đang đuổi theo chính là Thảo. Một tay ôm ngang hông cho máu không chảy ra. Tay kia cầm con dao, vừa chạy vừa ra sức la hét kêu cứu. Tang tài nắm được tóc Thảo, kéo giật ngược ra sau, làm cho cô té xuống đất. Nó nhào tới đè lên người cô, trợn cười đê tiện. <cười> "Đẹp vậy mà chết uổng lắm. Để tao xử mày trước, rồi kiếm con em của mày sau." Tao cho hai chị em phải chết chung một lực Nó điên cuộn xé áo thảo Tai sờ soạn khắp cơ thể của cô Thằng trồm thì phụ giữ chặt hai chân Đang không ngừng bụng bẫy của cô Bỗng nghe phập một cái Thằng tài hét lên một tiếng rồi ngã ngang Thảo đã đâm con dao cắm vào cổ nó Thằng trồm thấy đồng bọn đang hoàng quại trên đất Định lao đến Thì thảo nhanh tay trút con dao tủ thế Khiến cho máu bắn ra tụng tué Thằng trộm sửng sốt, lẹ làng chạy đến xem thì đồng bọn đã tắt thở rồi. Nó bắt đầu điên tiết mà nhìn về phía Thảo. Thảo cũng vừa còn giao ra trước mặt để phòng thân, rồi chợt bước lùi lại. Bất ngờ cú giẫm chân vào một cành cây ở sau lưng, ngã bịch xuống đất. Con dao trên tay cũng bị tuột rơi ra. Thằng trộm lao tới đè Thảo xuống đất, tát liên hồi vào mặt. Thảo vùng vẫy chống cự, cố với lấy con dao. Thì thằng trộm đã nhanh tay hơn, chụp lấy mà đâm liên tiếp nhiều nhát lên ngực của cô. Máu chảy ra thấm ướt cả cái áo và bàn. Thẩm núp trong bụi cây nghe ồn ào phía bên này, nhìn qua thấy một mạng kia. Thì kiếp vía muốn lao thì cứu thọng. Nhưng bất ngờ bị một thế lực vô hình kéo lại. Có tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai. Đứng yên ở đây đi, lại đó là chết đó. Đúng lúc này, cậu tư cũng vừa chạy tới. Bạch Thương đẩy thắm về phía cụ từ, rồi lao như bay về phía Thảo. Thắm túm lấy tay cụ từ, nói mà như la. "Cụ từ à, Thảo Sáp Bình người ta giết rồi cụ từ, giúp em cứu Thảo với." Cụ từ cũng sững sốc nhìn về hướng bờ sông. Thằng rơm vừa đạp Thảo xuống sông. Thảo vừa hài tài ra chớ giới. Còn cái thằng kia ngước mặt lên trời, mặt cười khanh khách. Cụ từ và thắm lao đến muốn cứu người. Bạch Thương bóp chặt lấy cổ nó. mà gằn giọng nói. Cái thứ ác ôn như mày không nên tồn tại trên đời này. Tay cô gái cặn siết chặt hơn, nhấc bổng nó lên cao, rồi ngoan sang gốc cây gần đó. Tiếp theo cô xoay lại vươn tay một cái. Một dải lụa trắng xuất hiện từ tay áo, bay ra sòng kéo thảo vào bận. Lúc này cô Tư và Thẩm cũng vừa đến nơi. Thẩm chạy đến ôm lấy thảo. Trên ngực cô giờ đây đã thấm đẫm máu tươi. Thằng trộm lồm cồm ngồi dậy, cầm dao song tới. Thì bị cô Tư thẳng chân đá cho một cái vào hạ bộ, khiến cho nó té xuống đất đào đứng lăn lộn. Bạch Thương lập tức bay lên đầu nó, tại bắt thành trảo, từ trên đỉnh đầu rút ra toàn bộ hồng bạch. Đến khi thằng trộm nhìn lại, thì đã thấy hồn mình xuất khỏi cơ thể. Dương hồn của thằng tại cũng không biết đã xuất ra từ khi nào, bay tới định đánh lén giải cứu cho đồng bọn. Cô Tư dội móc ra từ trong túi một thanh kiếm gỗ Đưa ngón tay lên lưỡi kiếm Miết một đường Để máu dính vào thanh kiếm Rồi bung tay chém tới Hồn phách của thằng Tài cũng theo nhát kiếm Mà chém vỡ nát ra thành tinh phách Bay loạn trong không trung Cùng lúc đó Bạch Hương bóp nát hồn phách của thằng rồng Tinh phách cũng nát vụn bay đầy trời Bạch Hương quay lại chỗ cô Tư Cô không sao chứ Tôi không sao Nhưng mà hai cái xác này phải mần sao bây giờ Lúc nãy nóng dội quá Quánh tàn hồn phát hết trơn rồi Bạch Hương hướng ra sông Rồi biểu ngồi Có ai đâu khó Giao cho cha nội dưới nước là xong Nè Hà Bá Ngồi lên đây coi Hà Bá đang ngồi dưới nước Ngước thấy Bạch Hương đang gọi mình Liên bội vàng tức tóc chạy lên Ông mặc bộ đồ cổ Kiểu sĩ tử thời xưa Trần Tài cũng cầm một cuốn sách cổ màu xanh. Mặt thì đánh phấn trắng toát, xuống tới gần cổ luôn, còn nhấn thêm hai cái má hồng nữa. Hai cô gái trên bờ trợn mắt. Cô tự hỏi ngay, "Dị vậy cha? Ăn mặt như hát bội vậy. Bình thường cầm cây ba chìa mà, sao nay cầm sách vậy?" Hà Bá nghe nói, mặt cũng muốn té ngựa. "Cơ gì mà hát bội? Đây là kiểu thư sinh đó biết chưa?" Chẳng phải cô bảo bà thương thích kiểu thư sinh hả? Sao bây giờ thấy ta ra dáng thư sinh chứ? Hà Bá nói xong liền quay một giọng. Cô Tư cười lớn một trận. Cha nội này theo đuổi cái bà nội Bạch Thương kia. Tự nhiên hôm đó hiện lên chặn đường hỏi cô Tư là bà thích kiểu đàn ông nào? Cô chỉ nói là kiểu dị cũng được, miễn đừng có mặt móc trâu dê bụng bự giống ông là được. Ai mà ngờ mình nói một đặng. Cha nội hiểu một mẻo. tán tra cái bộ dạng như bây giờ luôn. Bạch Thương liếc hai cô tử mấy cái, tỏ ý là hay quá ha. Cô tử lắc lắc tai, cũng ý nói là tôi có biết cái gì đâu. Hà Bá Bị Quy nhe nặc, cười cười nhịch, bộ vui lắm ha. Bạch Thương giật bịch miệng, ngăn tiếng cười của cô tử. Ừ, ông giúp ta xử lý thi thể của hàng ộc này đi. Cô chỉ tay đến chỗ hai cái xác. Ờ, chuyện nhỏ mà có gì đâu Ủa, hả? Trời đất ơi Hai người quánh tan nát khổng phách của tụi nó luôn rồi Hai cô gái đồng thanh ưa một tiếng Hà bá thất kinh Thanh thần ơi Hai cô mừng ăn như vậy Lát quỷ sai lên bắt hồn Rồi tôi biết ăn nó làm sao Bà thương nghiêm dọng Có gì đâu mà ăn nó không được Hà bá giết ác bá Là chuyện bình thường thôi Ông đại tự nó giết người vô tội dưới khúc sông âm cai quảng. Tôi còn chưa báo lên trên cho họ biết là mai rồi đó. Ông còn ở dưới mà bắt lỗi hả? Cậu tự phụ họa thêm. Nè, các ông ơi mình phước chậm xíu đi. Có hai cái xác đó mà. Cậu tự nhướng nhướng mày. Bạch Thường hiểu ý gật nhẹ đầu. Hất tay một cái. Xác của thằng rộm từ trên bờ bay bụp xuống sông, rất ngay như chân của hạ bá rồi chìm dần xuống. Hà Bá trợn tròn mắt khá hốt lĩnh. <cười> Vậy nghe, chị em tôi đi à. Nói xong, Bạch Thương cùng cô Từ đi tới chỗ hai chị em tắm, mặc kệ Hà Bá cứ kêu gào. Nè nè, trời ơi Bạch Thương, nàng bây giờ học xấu theo con nhỏ đó luôn hả? Lúc này tắm cố lay gọi, nhưng Thảo vẫn nằm yên bất động. Cô Từ vừa tới, tắm hoài qua nắm lấy tay cô mà cầu xin sự giúp đỡ. Cô Từ Tư... Cô cùng thảo giùm em chiếc của tư. Dạ, yeah, bà có khách nào không bà thương? Bà thương lắc đầu, thắm thấy cô tư nói chuyện mình ỉn nên tò mò. Cô tư ơi, cô nói chuyện gia hả vậy? Bà thương nhìn cô tư, thấy cô gật đầu. Bà thương hiện ra, nhưng mà bà đứng không chừng liền cả khúc. Thắm sợ quá hét lên một tiếng, trời ơi thảo lết lù về sao? Cô tư mới trấn an. Nè, đừng có sợ. Bạc Thương ở đây lâu rồi. Sau này chị về đây theo thầy học đạo. Cậu theo chị tới giờ luôn á. Lúc nãy cậu giết thằng kia rồi đưa thảo vô bờ đó. Cậu ơi, cô cứu em con đi, con xin cô cứu em con đi. Bạc Thương bấm bấm đúc ngón tay rồi thở dài. Tôi không cách nào cứu được cậu hết. Số cậu tận rồi. Nếu hôm nay không bị cái ác giết thì cũng tai nạn chết thôi. Tôi chỉ có thể để cô ấy tỉnh lại cho hai người nói lời sau cùng. Và thương bắt ấn chị Sang Thảo. Các người thao giật lên mấy cái, trời ho sặc sụa, còn ối ra một ngụm nước xong. Cô từ từ mở mắt, hơi thở thoi thóp mà cất tiếng gọi. "Chị Hai." "Thảo, chị Hai nè. Hai xin lỗi em, hai không tốt, không bảo vệ được cho em." Thảo vẫn nói với hơi thở đứt quãng. Hai đừng có nói vậy Hồi nãy nếu em không phải là người Đeo cặp dòng cổng thạch kia Thì người chết là hai rồi Cả ba nghe thế thì cùng kinh ngạc Cô Tư hỏi Nè Ý em là sao vậy Mà sao hai chị em ra nông nổi này Thắm kể Tháng sau là đám cưới của Thắm với Dũng Hôm nay Mỹ Hằng tìm tới nhà Dẫn hai chị em đi mai áo dài Mỹ Hằng có tặng cho Thắm một cặp vòng ngọc cảm thạch bừng màu trắng xanh để làm quà cưới, nhưng Thắm không nhận. Lúc đó Mỹ Hằng mới nói: <cười> "Thắm nhận đi. Cái này không có đáng bao nhiêu hết á. Vụ vòng vàng tôi sợ Thắm từ chối. Tôi mới mua cặp vòng này tiệm đá Phong Thủy. Tôi sợ tới nhà đó tôi bận làm đồ án tốt nghiệp, không có tới dự đám cưới của Thắm được nên tôi mới gửi quà trước. Thắm nhận cho tôi vui đi." Thắm không còn lời để từ chối nên cũng gật đầu nhận lấy. Trước khi ra vậy, Mỹ Hằng đã tự tay đeo cặp vòng cho Thắm rồi tiễn chân hai chị em họ đến bờ sông. Thảo thấy đẹp thì mượn cặp vòng đeo vào tai, vui vẻ ngắm nghía mà bàn luận. Bỗng dưng có hai thằng lưu manh, Tài và Rộm xuất hiện, chặn đường muốn cướp cặp vòng đó. Hai chị em xoay người bỏ chạy. Nhưng sức con gái sao bằng con trai. Thấy tụi nó cầm dao đâm tới Thảo xô thấm ra Đỡ cho chị mình một dao Thấm ngạ trúng cái khúc cây Mới nhặt nó lên đập vô đầu hai thằng kia Rồi kéo Thảo bỏ chạy Hai thằng kia trúng đòn nằm chóng dáng một lúc Từ nhỏ Thảo đã thính tai hơn thấm Cô nghe loán thoáng được tụi nó là phải giết cho được Cái con nhỏ đeo cặp dòng Cho nên cô đẩy thấm ra Rồi dặn dò Hai à, trên người em có dết máu Trốn đâu cô không được Hai trốn đi, để mình em chạy đánh lạc hướng Chờ tụi nó chạy qua Thì chạy hai dì sớm kêu người giúp nha Bây giờ tụm lại một chỗ là chết hai đứa luôn Hai chị em mà có mình hay gì Ai chăm sóc cho tía Thấy Thảo máu me đầy ngự Thắm không nành lòng để em gái của mình Một mình chịu nguy hiểm Nhưng đúng như Thảo nói Nếu tụm lại một chỗ Thì có khả năng sẽ chết luôn cả hai Rồi ông năm trậu phải sống như thế nào Thấy Thắm đã xui xui Thảo xoay người bỏ chạy kết quả là thằng trai như bây giờ. Tẩu hồ lên mấy tiếng đầy khó nhọc, tài yếu ớt sờ lên mặt thấm. Hai thai em chăm sóc cho tí nghe hả? Đâu gì tí? Con gái bất hiếu. Kiếp này không trả hiếu được, nguyện kiếp sau tiếp tục được đầu thai làm con của tí má. Hầu hạ tí má cả đời. Con hai nữa. Phải sống hạnh phúc nha. Em đừng có nói gì mà Thảo Tiếc còn đang đợi em ở nhà kìa Em đã hứa đi gánh trầu xe duyên cho anh chị Em không được nuốt lời mà Thảo Ai à Em thương ai nhiều lắm Chưa nói hết câu Tai của Thảo đã buông thỏng xuống đất Trái tim không còn nhịp đập Thắm ôm sát Thảo mà khóc nứt nở Mưa càng lúc càng lớn Nước quát thấm hòa lẫn với nước mưa trời đi. Trời luồn cả máu của thỏng. Cô em gái vì cứu chị mình mà bị giết hại một cách dã man. Cô tư trên mặt cũng đã dặn dụ nước mắt. Bạch Thường cũng cất tiếng nói nghẹn ngào. Thôi được rồi, đưa cậu về nhà đi. Cô tư gật đầu chùi nước mắt, chạy đi báo án. Một lúc cô quay lại với vài người thanh niên và một đoàn những chiến sĩ công an. Bạch Thường thấy có người tiến tới thì liền bí mất. Thẩm vẫn giữ chặt lấy thi thể của Thảo. Cậu từ mới tiến tới. "Thẩm à, mau đưa Thảo về nhà đi em. Ngoài trời sau mưa lạnh lắm." Tới đó thì Thẩm mới buồn tai cho người ta khiêng xác Thảo đi. Cậu từ đỡ Thẩm đi theo. Cậu vừa tương xót vừa nghĩ lại cặp cổng cổ thạch kia. Nói không đáng giá là không đúng, vì cái giá của nó bằng mạng sống của một con người. Chuyện này không hề đơn giản như thấy. Nhất định Cố Tư sẽ không để cho thảo chết oan uổng như vậy đâu. Theo như những gì ghi nhận được, tại hiện trường có nhiều dấu vết ổ đã. Trên con dao để lại dấu vân tay của cả ba người. Ở phía bờ sông xuất hiện dấu vết do trượt ngã. Từ đó mà cơ quan điều tra cho ra kết luận ban đầu. Đây là một vụ giết người cướp của. Bị kết quả từ bên pháp y không có dấu hiệu bị xâm hại. Theo suy đoán, thì hai tên đó đã khống chế thỏng. Trong lúc giằng co, thân tài bị thảo đâm một nhát ở cổ dẫn đến mất mạng. Sau đó bị thằng rộm xác hại. Trong lúc gấp gáp vì tang xác thỏng, nó bị trượt chân té ngã xuống nước. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an nhanh chóng cho bên phía gia đình nạn nhân hoàn tất thủ tục nhận xác để đưa về nhà làm đám tang. Ông năm thất thần nhìn thi thể đứa con gái tội nghiệp. Cơ thể của nó toàn là vết thương do bị dao đâm. Ông gục đầu lên xác con mà khóc. Thám vẫn ngồi trên ghế mà không nói ra một lời. Trên khóe mắt hai hàng lệ thi nhau chảy xuống. Cô từ dài qua bên Bạch Thương, nói nhỏ gì đó. Bạch Thương xệ trong lòng bàn tay ra, xuất hiện một cây bút lông đưa cho cô từ. Cô nhận lấy, chờ đi đóng chặt các cửa trong nhà. Sau đó tới chỗ ông nằm. Chú nằm mà. Xin chủ nén vi thương. Con có chuyện cần nói. Thắm à, em phải bình tĩnh nghe chị nói nè. Hai cha con ngước lên nhìn cô Tư. Nói xong cô mới đến bên xác thảo. Tay bắt ấn, vẽ lên cái bút. Hướng đầu bút lông lên khuôn mặt của thi thể. Nốt trượt của thảo độc nhìn bí mật. Cô từ đến trước mặt Thắm, cho điểm đầu bút lông lên mặt cô. Bà dừng như ngay lập tức, trên mặt Thắm xuất hiện một cái nốt ruồi giống y hệt của Thảo. Cô từ đặt tay lên vai Thắm. "Thắm, nghe chị nói. Bắt đầu từ nay về sau, em là Thảo. Em nhớ chưa?" Dũng hay Tinh hai chị em Thắm gặp nạn, cũng tức tốc chạy tới. Theo sau của cả ông bà hai. Đến nơi, thì thấy ông năm đang ôm con gái mình mà khóc. Dũng tới xơi vai cô gái đó lại. Trời mới bất động mấy giây. Em em là Thảo. Vậy, vậy người nằm kia là <cười> Dũng dài qua nhìn cái xác. Cho mấy từ từ tiến tới gần, nhìn cho thiệt kỹ khuôn mặt kia. Một người nằm đó, trên chóp mũi không có cái nút trôi. Dũng ôm lấy xác mà gào khóc thật lớn. "Thảo ơi, sao em lại bỏ anh mà đi vậy Thâm?" Thâm muốn tới gần Dũng lắm, nhưng đúng lúc cô tự giữ lại. Cô tự lắc đầu ra hiệu là không được. Dũng quay qua hỏi, "Thảo à, sao lại thành ra như vậy hả Thảo?" "Anh Dũng, à không, anh Hai." Thẩm nghẹn ngào không nói được một câu trọn vẹn. Trời lại tiếp tục cục đầu bộ bài cô tư mà khóc nức nở. Nhìn người mình yêu thương đau khổ như thế nhưng không thể đến gần, Thẩm cũng đành bất lực. Trời còn nhìn xác đứa em sinh đôi tội nghiệp đã chết thay cho mình, Thẩm lại càng thêm đau lòng xót dạ. Từ nay không được nghe thảo gọi chị hai, không còn ai đón Thẩm tan chợ, không còn ai cạm rầm Thẩm. Có một bài giọng cổ mà ca hoài Rồi đám ai nhanh chóng được diễn ra Trên cáo phó viết tên là Thấm Bà con hàng xóm ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ bạc mệnh Hai chị em sinh đôi Giờ còn lại có một người Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Người ra đi không bao giờ trở lại Người ở lại Thì những mãi thương xót không nguồn Một khu đất rộng lớn nằm ở dưới chân núi. Chính giữa khu đất là một ngôi nhà ba gian khá lớn, do ông Hai thành lập nên để khám chữa bệnh bằng thuốc nam cho bà con. Ông đã hơn 60 nhưng còn khỏe mạnh lắm. Ông có thể tự mình leo núi đi hái thuốc. Ngoài công việc thầy thuốc, ông còn là một thầy pháp khá có tiếng, nên ở xứ này người ta cứ gọi là thầy Hai. Bên phải gốc sân nhà thuốc có một căn nhà nhỏ khá đơn sơ. ở giữa là một trang thờ lớn được phủ bằng một tấm vải trắng. Bên cạnh trang thờ có một cái bàn thờ nhỏ thờ di ảnh của một người đàn ông. Ở phía trước bát nhang có một cái tráp gỗ được khóa kín bằng then cài. Đó là nhà mà cha con thầy Hai cất cho cô Tư đi học đạo. Cô đang ngồi trên bàn trà bấm điện thoại thì đột nhiên ở ngoài cửa nổi lên từng cơn gió lạnh xộc thẳng vào nhà. làm cô tư khẽ trùng mình. Bất chợt nghe ai đó gọi tên, cô bỏ điện thoại xuống bàn, nhìn ra cửa thì thấy một cái bóng mờ ảo đang thấp thoáng ngoài sân. Cô tư cứ nhìn ra cửa khá lâu, lâu đến nỗi Bạch Thương ở trong trang thượng phải hiện ra đứng sau lưng, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Chợt Bạch Thương chụp vào cô tư. "Nhìn gì ngoài đó dữ vậy?" À, "Trời ơi một m vật, má ơi." bà chụp cái muốn chăng cái nết trong mày, chơi gì kỳ vậy? Bà thương lùi lại. Trời ơi, chụp giày con cái làm gì liệu dữ vậy? Bộ tính khấn Phật tới trấn tôi hay gì? Mà có nết đi trước ta hả? Bình thường tôi hữu cũng đâu có phản ứng. Bữa nay bị đắc giật mình nữa. Sư, bà hộ trước mặt ai sợ? Hậu sau lưng kiểu đó ai đỡ được? Từ lúc gặp bà, cái nết tôi nó rớt đâu mất tiêu luôn rồi. Như vậy mới chịu được cái nết của bà. Rồi, trời trời trời trời. Mà nhìn gì nãy giờ ngoài đó? Kìa, hình như có một hồn nào đang lẩn dẫn trước nhà đó. Bà Thương nhìn theo. Thì thấy ra là hồn phách của Thảo đang đứng đó nhìn vô trong. Trời ơi nhìn ông ra hả? Là hồn phách của Thảo đó. Hả? Cô Tư hình như nhớ ra cái gì đó. Đặt một chân lên ghế, đưa tay bấm bấm đếm đếm, rồi tự vỗ đùi cái tách. Thôi chết rồi, bữa nay ngày mở cửa mã nhỏ Thảo mà Sáng giờ lưu bu công chuyện quá quên mức tiêu Nè, cô mau khai môn cho nó vô nhà đi Bạch Hương chấp hai ngón tay hướng ra cửa Lớp kết giới màu trắng xuất hiện ở phía trước Một luồng ánh sáng vàng chạy ra từ ngón tay Mở ra một lối nhỏ trên kết giới Thảo vừa lướt vào trong Thì bị luồng ánh sáng hút ngược vào nhà Chỉ với một cái chấp mắt Cô đã lơ lửng xuất hiện ở trước mặt hai người Bà Trương thu tài đóng lại kết giới Cô tự hỏi Nè Thảo Em mới tụ được hồn phách mà sao đi lung tung vậy Lỡ bị người ta bắt đem luyện em bên thì sao Em mới về thăm nhà Tía với chị hai khóc nhiều quá Rồi em tự nhiên mở được linh thức Nên mới tới đây kiếm cô Mà trên ngạch cửa cô có treo bác quái Em sợ không có dám vô nhà Em chỉ biết đứng ngoài sân à Hơn là cô không bước vô đó. Cô mà bước vô cách giới tôi dựng lên á thì tàng hồn nát phách rồi. Thảo khó hiểu nhìn Bạch Thường. Cô từ mới nói thầy. Ờ cái bẫ quái chị treo á chỉ có thể cản được tà vật quật những vong hồn có linh lực yếu như em thôi. Cô lập trận cách giới trước cửa đây phòng yêu quỷ xâm nhập. Dì em sợ cái bẫ quái mà ông dám vô. Chứ nếu em tự ý đặt chân vô á chị cũng không biết là hồn phách em còn đâu luôn. Giạo nhi, sao lại tránh đi tìm chị? Lúc đó Thảo mới khóc mà kể lại cho cô Tư nghe một câu chuyện. Cô nghe xong, đập bàn tức giận. Đúng là cái đồ độ độc ác mà. Tôi đã nghi nghi từ cái lúc liễm xác cho quan tài rồi. Ai đời đi đám ma nhà người ta, lúc đang khâm liệm mà chen vô nhịn cho bạn được à? Tức thiệt chứ. Tôi phải cho nó một trận mới được. Cô Tư nói xong, Đứng phát dậy Liền bị bạch hương chụp vai Ấn ngồi lại xuống ghế Rồi cô tới đó cho nó ăn trận á Thì có lợi ích gì Cô không bằng không cớ nói ai tính Chứ bây giờ làm sao Để mặt nó nhẫn nhơ vậy hả Thì để từ từ tôi tính Từ từ cái gì mà từ từ Không lẽ để con Thảo chết quang vậy Nè cô đừng có nóng Trước mắt Thảo tạm thời đây tu luyện linh lực đi Sau này có chuyện cần nhờ tới đó Dạ "Ủa, bà đang tính toán gì vậy?" "Không nói cho con biết đâu." "Ê nè nè, cái bà bà Hưng." "Bạch Thường đã biến mất rồi." Phía trang thờ, tấm màn trắng vừa lay động nhẹ. Cô từ quay lại, chống nạnh đứng trước trang thờ kêu tên Bạch Thường ra, mà cứ chửi lên um sùm. trưa bữa nọ trên con đường quê quen thuộc có bóng dáng một người con gái đang đứng nép mình vào cây đa già bữa nay là ngày đám cưới của Dũng từ lúc đám tang Thảo đến nay đã 5 tháng rồi Dũng ngày nào cũng tới lui thăm viếng Thảo cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để diễn tròn vai như lời cô tư căn dặn Thế mà đừng một cái Dũng không còn tới nữa hỏi người ta thì mới biết là anh chuẩn bị làm đám cưới với Mỹ Hằng nhà ai giăng lên bài giọng cổ lá trầu xanh mà thấm hay hác từng lời ca tiếng nhạc như vặn vào cuộc đời của cô gái bán trầu xanh trong lòng thấm nặng trĩu như cái gánh trên vai vừa đặt xuống cái gánh trầu vẫn còn y nguyên nhưng cái gánh tình chung đã gãy đổ tan tành theo tiếng pháo tưng hùng tiếng cười rộn rã của nhà ai tấm nhìn cái đám cưới mà lòng dạ tan nát cho bặm môi nhấc cánh trầu xanh quay bước đi nhưng lại không nhấc nổi bước chân mình. Còn gì nữa đâu mà lưu luyến, người ta cũng đã quên rồi bao lời hứa hẹn hôm nào. Tại mình ngu, mình dại, đi tin lời người ta nên giờ đây phải nhận lấy khổ đau. Đàn ông trên đời đều giống như nhau dễ thay lòng đổi dạ. Mai này tấm không biết tin được ai nữa khi tim yêu đã chết lặng từ giây phút này. Bất chợt trời đổ mưa lất phất, như cũng đang khóc than cho mối tình dang dở của cuộc. Tại nhà Dũng, lễ cưới diễn ra sum sẻ trong sự chúc mừng của quan viên hai họ. Trình Dũng từ đầu đến giờ chỉ đứng im mà không nói lời nào. Dũng vì quá nhớ Thương Thắm, đêm nào cũng uống say bí tỉ. Một đêm của mấy tháng trước, Dũng uống xài tới mức không hay biết gì. Lúc tỉnh lại, thì thấy mình và Mỹ Hằng không mảnh vải che thân. nằm chung một giường. Trời tháng sau Mỹ Hằng tới nhà thông báo là có thai. Bà hai vui lắm, liền đi coi ngày lành tháng tốt đi làm đám cưới ngay. Bây giờ người ta bụng mang dạ chửa rồi, Dũng cũng đâu thể làm người đàn ông khốn nạn không nhận giọt máu của mình. Mỹ Hằng đang ngồi trong phòng cưới soi gương mà nhếch miệng cười đắc ý. Thì bất thần liền la lên thất thanh. Mọi người tức tốc chạy vô. thấy cô trong chiếc áo dài cưới đang ôm cái bụng bầu, ngồi bệt dưới đất mà lùi về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Hai chạy nhanh tới đỡ con dâu. "Hằng à, sao vậy con?" "M-mẹ ơi, con con mẹ ơi." Mỹ Hằng hoảng loạn, chỉ tay về phía góc phòng. Mọi người nhìn theo hướng tay của cô, nhưng không ai nhìn thấy gì ở đó. "Ủa, má có thấy gì đâu?" cô cầm mà má. là công thẩm đang đốn đó kìa. Thẩm nó đang nhìn con đó mà. Ai nấy cũng đồng loạt nhìn nhau. Tôi nhìn sang Mỹ Hằng một cách khó hiểu. Dũng nghe tên thẩm thì lên tiếng. Cô nói bậy gì? Em em nói thiệt mà. Lúc nãy thẩm còn đó nhìn em. Các người của ta đầy máu à? Cô nói điên nó khùng vậy. Thẩm lại chớt trò. Để cho quay được ý nghĩ đi. Có cô dâu nào trong ngày cưới? Bà la lối như cô hay không? À chúng à. Sao lại ăn nấu với vợ như vậy con? Bà, con mà trục mà tiếp khách đi con. Nói xong, dũng bước ra một phòng khác. Bà liên tục nhiều ngày như thế, đêm nào Mỹ Hằng cũng la hét ầm ĩ, luôn miệng nói tắm hiện về nhắc mình, làm cho ông bà hai không đêm nào được ngủ yên giấc. Chúng thì càng ngày càng chán ghét cái bộ dạng quằn loạn sợ hãi của cô ta. anh bực mình. Cô cô làm gì của lỗi với thắm hay không? Mày mới hiện về nhắc cô chứ. Mỹ Hằng sợ hãi, nép vào người bà hai, ra vẻ ấm ức. Em em đâu có làm gì đâu. Chứ chắc là thắm không muốn cho anh cưới em nên mới hiện về hù dọa em. Lúc cô ấy còn sống, em đã nhường anh lại cho cô ấy rồi mà. Bây giờ đến lúc chết, sao cô ấy lại ích kỷ vậy chứ? Cút đồ đi. Thắm là người hiền lành. chao có thể ít kỵ như cô nói được. Cô tự mình phát điên thì đừng có đổ lỗi cho thắm. Nếu như cô sợ thăm gì tìm thì có thể về nhà mẹ của cô mà ở đi. Này Dũng à, con ăn nói vậy đó hả? Dũng bỏ đi một nước, mặc cho bà Hai la rầy. Nhưng mà tình trạng của Mỹ Hằng vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Bà Hai tội con giao bầu bị, còn bị quản sợ nên tức tốc đến nhà thuốc Minh Thành. bà kể lại chuyện của Mỹ Hằng. Thầy Hai nghe xong thì đăm chiêu. Bà chị à, thiệt ra cái vụ này thầy nhỏ học trò của tôi nó cũng có một ít dấu tình dị nhạt của thâm. Nên tôi nghĩ để nó đích thân giải quyết vụ này cho bà chị. À, nhưng mà có nhắm được không thầy? Tôi tôi không phải là cố ý nghi ngờ gì đâu. N nếu mà thầy thấy có ấy mần được, nhị thầy nhờ cô ấy ra tay giúp giùm tôi. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề hết thảy." Thầy hai khẽ nhíu mày. "Đúng là nhà giàu đụng cái gì cũng đem tiền ra giải quyết hết. Bà chị yên tâm. Con nhỏ học pháp cũng giỏi. Để tôi gọi nô tài cho bà chị." Nè, tư "À, tự à." Trợ thầy biểu của con. Cậu tự đứng nép sau vách, nghe thầy gọi liền bước ra. "Dạ thưa thầy. Nãy giờ con đứng bên trong nghe hết rồi ạ." Thưa bà Tôi biết gia đình bà giàu có Nhưng mà không phải chuyện nào cũng đem tiện ra giải quyết được đâu Mà chuyện chi cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó Trên đời này đều có luật nhân quả hết Những kẻ tự tạo nghiệp Thì phải chịu hậu quả cho nghiệp của mình gây ra Và tôi không giúp những người tự gây nghiệp chứng Cô... cô nói ai nghiệp chứng chứ Con dâu tôi nó là người hiền lành Sao có thể gây nghiệp gì được Hứa <cười> có hiền lành hay không á thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được hết đâu. Phiền bà đi nơi khác đi. Chuyện của con dâu bà tôi không có giúp. Nênưu cổ tử không chịu giúp. Vậy cảm phiền thầy hai giúp giùm tôi giúp. Thầy hai thấy sau lưng cô tử, Bạch Thương liên tục lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Thầy cũng thở dài. "Chắc là xin lỗi bà chị. Nếu như học trò của tôi đã không muốn giúp, tôi tôi cũng đành chịu thôi. Bởi tôi già rồi, không còn đủ sức hành pháp nữa. Hỏi chuyện bây giờ lại do con nhỏ quyết định hết thôi. Trời ơi, tôi tỳ mà còn không giúp được. Con dầu tụi nó chết quá thậy ơi. Nó bụng mang dạ chữa mà đêm nào cũng quằn sợ như vậy. Tôi tôi sợ nó không có giữ được cái thai. Rồi cháu nội tôi. Nẹt gừng. Cậu tư dở cắt ngang, khiến cho bà hai ngỡ ngác. Cô tự hỏi: Bà nói sao? Con cháu bà bụng ăn dạ chữa hả? Dạ, nó mang thai gần được 5 tháng rồi cô. Cô tự chợt nhếch mép cười mỉa mai. Hẹn chi cứ nhầm tới vậy, thì ra cứ chạy bầu. <cười> Thôi được rồi. Ừm, vậy cái tay trong bụng của ta. Lần ngày tôi phá lệ giúp bà. Trời ơi mừng quá, tôi tôi cảm ơn cô tự nhiều. Mỹ Hằng đang ngồi co ro trên giường. Cô ta thầm nghĩ. Tức thiệt chứ. Cái con bán trậu ngày nào cũng tới đòi mạng. Chết rồi thì thôi đi. Cũng đâu phải mình tự tay giết nó đâu. Vậy thì mình làm cái gì? Ba ơi má, má nhanh tìm được thầy vậy, bắt nó giùm con đi má. Mỹ Hằng đang miên man suy nghĩ thì cửa sổ đóng trầm một tiếng. Đèn đốm trong phòng liên tục chớp tắt. Gió lạnh từ đâu thổi tới, lạnh tê sởn cả gai óc. Trời trời ơi Chẳng lẽ nó lại tới nữa hả Bắt ngày bắt mặt Sao nó lại đến được chứ Thế là một tiếng cười khanh khách cất lên Trong góc phòng xuất hiện ra một ma nữ mặc áo bà ba Tóc tai rũ rượi Mặt đầy máu me Các người ướt sủng nước Đang nhiễu từng giọt Động thành dũng dưới nền nhà Trên ngực toàn là bít đâm Đang chảy máu không ngừng Tai nó chẳng còn cầm một con dao Ma nữ chỉa dao về phía Mỹ Hằng Trời cất tiếng ầm ùm. <cười> ai nói với mày là tao không hiện ra ba ngày được. Mỹ Hằng lại quản sợ mà la hét lên, bò lết xuống giường, nhưng dắp trúng cái gối nên té từ trên giường trượt bì xuống đất. Thật thảm à, mày chết rồi thì đi đầu thai đi, mày cứ giờ đây kiếm thò làm cái gì? Tao không kiếm mày thì kiếm ai? Mày không muốn biết tao bị tụi nó giết như thế nào hay không? Để tao diễn lại cho mày coi. Tụi nó đâm tao như vậy nè. Thảo bay tới chỗ Mỹ Hằng, dùng dao đâm liên tục vào ngực. Máu từ đó bắn trào khắp người, văng lên cả khuôn mặt của Mỹ Hằng. Làm cho cô ta càng hoảng sợ la hét thất thanh. Cùng lúc đó, cô Tư và bà Hai bước tới nhà. Thấy Dũng đang ngồi thảnh thơi ngồi chơi xơi nước trước nhà. ong bên trong thì tiếng la của Mỹ Hằng phát ra. Bà nhìn sang thằng con trai, lớn tiếng nói: "Giở con nó sợ nó la, mà con ngồi tỉnh bơ vậy giống. Mà cứ kể của ta đi." Hết ta hét bằng đêm. Giở tới bằng ngại cũng phát điên nè. Đi. Mày. Bà hai cũng bất lực với thằng con này. Dại quá cụ tử. Thấy cụ chỉ khoanh tay đứng nhìn má con họ cả nhà. Bà hai gọi: "Cụ tử ạ." cô Mao giúp công dầu tụ dưới cô tử. Cô tử bước tới mở cửa phòng, thấy Mỹ Hằng đang la hét hoảng loạn, bò lê bò lết khắp nơi. Bà Hai bước vào trấn an con dâu. Riêng cô tử thì nhìn về hướng góc phòng, thoáng giật mình một cái, khóe miệng khẽ cười cười. Cô nháy mắt với con ma nữ, móc trong túi giải ra một tờ giấy màu vàng, cho hét lên. "Ma nữ, chịu chết đi." Sau đó là một màn giật đuỗi ma nữ khắp phòng ở trong mắt của Mỹ Hằng. Còn bà 2 thì lại thấy cô đang cầm bùa, chạy lung tung rồi chạy luôn ra ngoài. Chà khỏi nhà bà 2 một quãng xa. Cô từ thả bộ tới chỗ cây me to. Phía trên cây có bóng một cô gái mặc áo bà ba màu trắng, ngồi bắt vẻo trên cành. Cô từ tới nơi, thì cầm tờ giấy lúc nãy niệm chú rồi thả xuống. Thảo từ bên trong xuất hiện. như cái bộ dạng ma nữ đầy máu me kinh dị. Bạch Thương trên cây nhìn thấy mà cũng muốn rớt xuống đất luôn. Trời đất ơi, nhìn cái ghê vậy. Theo tôi tu linh lực mấy tháng qua mà biến ra thành cái bộ dạng đó vậy hả? Trời, bà dạy nó mặn sao? Mà hồi nãy tôi nhìn cái tôi muốn xỉu ngang à. <cười> em thấy vậy cũng được mà. Phải biến vậy mới nhắc được nó mới sợ chứ. Bạch Thương phất tay thảo biến lại bộ dạng xinh đẹp như lúc còn sống. Kể từ lúc tụ được hồn phách, Thảo đã tìm đến cô tư rồi theo Bạch Thương tu linh lực, chỉ để xuất hiện nhác ma Mỹ Hằng thôi. Nãy cô tư vô sớm quá. Em nhác nó chưa có đã cái nư gì hết. Trời ơi, em nhác nó vừa vừa thôi, nó đang có thai đó. Lúc đầu chị không có chịu nhận giúp nó đâu. Nhưng mà nghe má chồng nó nói nó có thai, chị mới tới đó. tai nhán gì đâu cô. Nó lừa anh hai đó. Nhưng lúc ảnh sai xỉm nó tự treo lên giường. Nó dựng chuyện gạo nấu thành cơm. Sau đó giả mang thai, còn đeo cái bụng giả lừa gạt mọi người nữa. Nó định nhân cơ hội em nhắc nó đi đổ thừa cho chị hai, khiến cho nó sợ mà hư thai á. Lúc nãy em tính nhắc cho nó rớt cái bụng giả xuống luôn. Mà cô tự vô rồi. Trời đất ơi. Bán thai giả hả? Ờ, chính mắt em thấy mà. Lúc nãy trong phòng của mình ên nè, nó lột cái bụng giả xuống á. Trời ơi cái con này quá trời quá đất rồi. Tới công chuyện với tao chứ nãy nha. Tao tức á. Dám lừa luôn cả tao hả? Mẹ bà nó. Cô từ nghiến răng nghiến lợi mà tức giận. Thu hồng phách của thảo vào trong tờ giấy, nhét lại vô túi. Bạch thường búng tay, cả hai liền biến mất. Trong thoáng chốc mà hai người đã xuất hiện. ở giàn trầu xanh trước nhà của Thấm. cô Thắm. Cậu từ vô trong nhà, Lôi Thắm đang ngồi ủ dột trên ghế mà chạy đi một mạch. Bạch Thương thì tà tạ theo sau. Tới trước nhà Dũng, cậu từ nói với Thắm: "Em ngồi yên đây cho chị, không có đi đâu hết. Khi nào chị kêu á, tiệm vô, nhớ chưa?" Cậu từ xắn tay áo bẻ khớp ngón tay, định bước vô trong nhà. Trời, suy nghĩ được cái gì đó. Cậu chợt khựng chân lại, Đảo mắt liên tục và giọng, nhưng nhướng mắt, mỉ nhích lên một nụ cười hết sức nguy hiểm. Cô thò tay vô trong túi giải lấy cái điện thoại ra, bấm bấm quẹt quẹt chỉ đó mấy cái, rồi cất trở lại vô túi. Sau đó mới hùng hổ bước vô nhà Dũng một cách hiên ngang. Mới vô đã thấy Dũng và Mỹ Hằng lại cãi nhau gì thầm. Cô từ tới trước mặt Mỹ Hằng, bất ngờ úp bàn tay lên đỉnh đầu, khiến cho cô ta giật mình, gạt tay cậu ra. Nhưng mà Mỹ Hằng không hề hay biết Một phần hồn dế của mình Đã bị cô tự rút mất rồi Nè cô làm gì Tôi trấn dế cô lại Để cô đừng có quảng sợ mà la lối âm xâm Nói xong Cô lấy tờ giấy trai niệm chú Thảo lập tức xuất hiện Mỹ Hằng lại quảng sợ la hét lịch Dũng liên lạc Nè im miễn đi Là Thấm N nó đang tới gần em Anh Dũng ơi mau khuôn em với Mau đuổi cô em đi đi Dần ra Mỹ Hằng lao tới thì bị Dũng hất tay xô ra. Bà Hai đỡ con dâu, nhìn theo hướng tay của Mỹ Hằng, nhưng lạ là bà không có thấy gì hết. Thảo bài gần tới chỗ Mỹ Hằng, miệng không ngừng gầm gừ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Và lần này thì cả Dũng và bà Hai đều nghe tiếng của Thảo. Dũng giáo giác nhìn quanh. Thâm, là em, là em thật sự thâm. Chó mạn cho tao. Mỹ Hằng, chó mạn cho tao. Cấp cấp, tao không có giết mày. Người giết mày là tụi thằng tại Luân Minh chứ chứ không phải tao, không phải tao đâu mà. Ừ. Ơ, sao cô biết uh, tụi thằng tại Luân Minh vậy cô Hằng? Cô tự đột nhiên lên tiếng hỏi lại. Mỹ Hằng biết mình nói hớn, liền thanh minh. Ờ ơ, không, tụi tôi không biết gì hết. M má ơi, cô cô còn gì má ơi. Bà Thương phất tay một cái Cả bà Hai và Dũng lúc bấy giờ Đều nhìn thấy được Thảo Dũng liền xúc động nói Thấm là em Đúng là em rồi Thấm Thấm à Má xin con mà Thấm Mỹ Hằng nó đang bụng mang dạy chữa Con mà nhát nó Sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng đó con Coi như là con thương thằng Dũng Con đừng có nhát Mỹ Hằng nữa mà con Bà Hai ôm con dâu trấn an Rồi nhìn Thảo năng nỉ cậu từ cười mỉm mai. <cười> "Đứa bé nào?" Cậu từ nắm cổ tay, kéo Mỹ Hằng đứng dậy. Trợ nhanh tay lọn vô trong cái váy bầu, kéo ra được một lớp da bụng bằng nhựa. Trợ thấy nó lên người của bà Hai, làm cho bà già giật mình, nhảy nhổm lên. "Nè, đứa bé đó. Cháu nội của bà. Nhìn cho kỹ đi." Bà Hai thất thần, cầm cái bụng giả trên tay. Ngoài ngoài Mỹ Hằng chất vấn. Hằng à, chuyện này là sao Mỹ Hằng bối trối toàn thanh mình Thì cô Tư đã cất tiếng trước Sao trắng gì Thiệt ra không có chuyện bộ bì gì đây trơn á Càng không có chuyện gạo nấu thành cơm Mọi chuyện đều là do cô ta dựng lên Để lựa thằng Dũng lấy cô ta Thưa lúc Dũng sai xỉn á Mới thực hiện âm mưu Tôi nói đúng không, Mỹ Hằng Mỹ Hằng lết về chân bà hai Má ơi má má nghe con giải thích đi má, mụ chuyện không phải vậy đâu má. Ờ, rồi, con giải thích đi. Cô từ nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng chắc một tiếng. Bà hai thẳng tai giả bóp lên mặt Mỹ Hằng. Tôi thường yêu cô hết lòng hết dạ. Thì mà cô dám lừa gạt má con tôi sao? Trời ơi là trời, cháu nội của tôi. <cười> Đó. Giờ má chịu tin con chưa? Cục có, có giải thích cỡ nào? thì ba cũng không tin hích. Bắt dựng một mực nghe lời của ta, bắt con phải chịu trách nhiệm. Con sẽ ngủ sai như chết thì làm gì được của ta mà mang thai chứ? Thảo trợ vào mặt Mỹ Hằng mà đại nghiến. Có một chuyện quan trọng nữa. Chính cô ta chủ mưu thuê hai thằng lưu manh giết chết thắm nữa. Mỹ Hằng chợt quay sang hướng Thảo, trợn mắt lớn. Cô cô nói láo. Láo hả? Vậy cô có nhận ra cái này không? Cô tự móc trong túi giải ra, lấy ra một cái khăn đỏ. Mở khăn đưa cặp vòng cảm thạch ra trước mặt ba người. Mỹ Hằng nhìn thấy cặp vòng, lập tức biến sắc. <cười> cô nhận ra không? Hay để tôi nhắc cho cô nhớ. Cặp vòng cảm thạch này á, chính cô tặng cho con thắm. Cũng chính miệng cô nói cặp vòng này là quà mừng cưới, nòng đáng bao nhiêu tiền. chính tay cô đeo lên tai cho thắm. Nhằm mục đích để cho hai thằng kia dễ dàng phân biệt được ai mới là con thắm. Con cặp vòng cẩm thạch này cô tặng, thật sự rất đáng giá đó. Tại vì cho đến cuối cùng, nó phải trả giá bằng mạng người đó cô hằn. Tôi ừ, tôi, tôi không có biết dạng vòng gì hết, cô được cô du khống tôi ạ. <cười> du khống hả? Vậy cái lúc đám ma, cô ráng chen vô nhìn người ta liễm xác như vậy? Hả? Có ai đi đám ma? chỉ đến nhìn cái xác chết có đeo giọng trên tai như cô không? Tôi tôi không có nghe. Tôi tôi, tôi chỉ đến để thành kiến phân ưu thôi. Trời ơi, tôi nói cô nghe. Cô diễn cái vai người lương thiện của mệt mỏi không? Ngài ngài cô điều cho người tới dò la tin tức về cái chết của ông thắm. Kìa chắc chắn người chết là thắm. Hai thằng lưu manh kia biết tít cô mới an tâm. Người chết còn chưa được bao lâu. Cô đã dựng chuyện lừa thằng Dũng phải lấy cô. Tôi sẽ bị bại lộ cái chuyện mang thai giả. Cô cũng đang toan tính là đổ lỗi cho thắm, hiện lên nhắc cô mà làm cô xảy thai nữa kìa. Hôm nay tôi tới đây, để lột cái mặt nạ gian xảo của cô xuống đó. Cô đừng có diễn nữa, bể mánh hết trơn rồi. Vì, diễn gì chứ? Có con chuyện tôi kiện cô tổ du khống đó. <cười> Vậy cô nhìn thử xem, nhận ra đây là ai không? Cô từ búng tay một cái nhìn sang. Thì Bạch Thương đang trân trân nhìn lại mình. Tôi tặc lưỡi nói. "Chà, ngon ha. Này cho bốn ngón tay ra lệnh tôi luôn ha." Cô từ nghiến một bên kẻ răng, chợt khẽ nói. "Lệ đi má, bé bị giật." Bạch Thương dần lẫy, quay mặt đi chỗ khác. Cô từ ngã giá. "Hai bộ bà ba." Bạch Thương đưa bốn ngón tay lên. Cô từ trợn mắt. "Trời đất ơi, ta giá nữa hả?" Giật đồ 44, lẻ đi. Bạch Thương chỉ mặt cô tử. Sống vũ này á, dễ biết tay ta. Cô tử quay lại hướng của ba người, đang nhìn mình chằm chằm mà cười hề hề lên. Nãy giờ ba người cứ tưởng cô khấn niệm cái gì đó, cho nên im lặng chờ đợi. Tại có ai thấy được Bạch Thương đâu. <cười> Thông cảm. Khấn lộn phép nó không có lên. Để mừng lại nha. Cái cậu tự búng tại cái nữa. Bạch Thương quá thành vọng hồn của thằng tài Lưu Minh, hiện ra với khuôn mặt đầy máu me. Trên cổ còn có cắm một con dao, bày tại chỗ mỹ hằng. Cậu tư cười thầm, bảo biến cùng đầu có đẹp đẽ cái gì đâu, mà bày đặt chê cùng nhỏ thảo chứ. Cậu Hằng, cậu cô trả cộng số vàng còn lại cho tôi đi cậu Hằng. Mỹ Hằng quản sợ la hét, mà cố lụi dị sao? Dạ, dạng gì chứ? M mày tránh ra, tao có biết gì hết, tránh ra đi. Cô hư. Liệu tụi tụi giết chết cột thắm. Cô trả công cho tụi tôi mỗi thằng hai cây dạng. Mà cô mới đưa trước cho mỗi thằng một cây. Tụi tôi chia nhau ăn chơi hết rồi. Giờ còn hai cây nữa đâu cô hằng? Nè, tao tao không có biết gì hết à, tao không có quen mày. Tao không có nợ chàng bạc chứ có ai hết, M mày tránh ra coi. Được rồi. Nếu cô không trả, vậy tôi bắt cô xuống dưới với tụi tôi luôn. Cô đi theo tụi tôi đi cô Hằng. Tang Tài định chụp lấy chân Mỹ Hằng. Cô rút chân lại, quản sợ bò đến ôm chân cô tử. Cô cô cô tử ơi, cô lại thay pháp bằng cô tử, cô, cô bắt nó đi cột, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô hết mà. Cô tử gỡ tay Mỹ Hằng ra. Tôi không cần tiền của cô. Tôi mượn sao bắt được. Cô không thiếu nợ nó, thì sao nó hiện hồn lên đội? Nợ thì trả đi chứ. Tại Luman càng lúc càng tiếng lại gần Mỹ Hằng. Tôi tôi cầu xin cô mà cô tử, cô cô muốn gì tôi cũng chịu hết mà. Tôi chỉ muốn biết ai là kẻ chủ mưu trong cái chết của thám thôi. Không, tôi tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết thật mà. Cô Hằng, cô phải đi theo tôi. Bị thằng tài một lần nữa chụp trúng chân. Mỹ Hằng sợ hãi la hét năng nỉ xin cô tử. Nhưng cô vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, cô ta mới lắp bắp thừa nhận. Được được rồi, tôi tôi khai. Là tôi. Là tôi sai tụi thằng tài với thằng trộm. Giết chết thắm. Cô tử ạ, tôi khai rồi, cô cô đỡ tôi đi giúp tôi đi cô tử, tôi lại cô mà. Dũng vừa nghe tới đó, Liền lao tới tán một cái bóp vào mặt Mỹ Hằng Cô chảm giết thẩm sao Tôi giết cô Dũng bóp chặt lấy cổ của Mỹ Hằng Bà hai chạy tới ngăn con trai Cô từ cũng tiến tới gỡ Dũng ra Nè Dũng à Bình tĩnh lại đi con Nè Dũng Các bình tĩnh đi Giết cô ta có lợi ích gì chứ Tại sao cô lại độc ác đến như vậy Tại sao cô lại giết thẩm của tôi Dũng hướng mắt về phía thảo mặt khóc Mỹ Hằng nằm dưới đất cười lớn Thấy mọi chuyện đã bị phơi bày, cô ta không cần phải che giấu nữa. <cười> Anh còn hỏi tôi điều đó hả? Chờ đợi để có ai ngu chạy đi nhượng hạnh phúc của mình cho người ta không? Tôi phải hại tại dân người yêu cho kẻ khác. Cậu phải đến làm dâu phụ cho hai người nữa. Mỹ Hằng này mà làm dâu phụ hả? Tôi có cái gì không bằng cái con bán trậu kia. Thậm chí điều kiện của tôi còn hơn nó gấp trăm ngàn lần kìa. Vậy mà tại sao Tại sao anh chọn nói chứ không phải là tôi? Chờ khi nói chết đi thì anh mới thuộc về tôi. Anh phải là của tôi, anh nghe rõ chưa? Nó bắt buộc phải chết. Tôi đã ăn chết. Mẹ bả cái con mẹ. Còn chưa nói hết ý của mình. Mỹ Hằng đã nhận ngay cái bạc tai nhá lửa của Bạch Thường. Không biết bả biến về hình dạng cũ từ hiện thân ra từ lúc nào. Cô Tư vội vàng ôm eo cản lại. Bạch Thường cứ liên tục nhào về phía Mỹ Hằng. Trời đất ơi, hiện hồn lên nào chứ bà nội. Mày buông tôi ra coi, để tôi táng nó thêm cái nữa. Ê, nè nè, khoan khoan. Từ từ bình tĩnh đã. Bà để tôi giải quyết nó xong đi, chứ tôi do bà húc nó sao? Hứa nghe. Rồi, hứa. Bà thương thôi không quậy nữa. Cô Tư cũng buông ra. Chợ mới quay qua nói với bà Hai. À, trời, vật quá. Bà Hai à. Bây giờ mọi chuyện coi như sáng tỏ rồi. Muốn sự mặn sao là chuyện của bà. Dù gì cũng từng là xu gia. Chị mong bà sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình của chúng thắm. Bà Hai lau nước mắt, chỉ tay vào mặt Mỹ Hằng. Tôi cho người go cổ nó lợi, đem ra trình công an. Nó dám lừa nhà tôi. Cục chiến chết cùng thắm. Tôi không bao giờ tha thứ cho nó. <cười> ai cần các ngươi tha thứ? Cha tôi là chánh án đó. Thử có ai làm gì được tôi? chứ giữa giờ lại nói suông có mấy người á. Thì ai tin? Vậy hả? Còn cái này thì sao? Cô tự móc cái điện thoại đã mở sẵn ghi âm nãy giờ ra, đưa ra trước mặt Mỹ Hằng. Rồi nói tiếp. Tôi không biết cái này có mặn gì được cô không. Nói suông người ta không tin là đúng rồi. Nhưng mà có nó người ta tin á. Nếu mà để cha cô nghe được, chắc ổng cũng tự hào về cô lắm. Bởi vì ổng sanh được đứa con gái mê trai. Còn chủ muốn giết người nữa Cô, cô dám gài bậy tôi sao Cô tư nghiêm mặt nói Sao mà không dám Đối với cái loại người kiểu như cô Trúc Thu Đạn này cô đáng cái gì Cô Mỹ Hàng đột nhiên phá lên cười Rồi chỉ tai dịp phía thảo <cười> Rồi Vậy thì sao chứ Cái con bán trầu kia Cũng đâu có sống lại được Bây giờ nó chỉ là giông hồn đứng đó kìa <cười> Ai nói chị mày? Tao là thắm gì? Cái cái gì? Mỹ Hằng bất ngờ, cô Tư cười khẩy. Ai nói với cô? Nhỏ đứng đó là thắm gì? Nghe thắm hả? Vào đi em. Thắm ở bên ngoài, nghe gọi lúc này mới bước vô. Dũng nhìn thấy cô, thần trí bắt đầu rối rắm, cho hỏi, cô cô cô Tư, chuyện này là sao? Đây, đây là thảo mà. Em mới chính là thảo. Giọng hồn thảo lên tiếng giải thích. Cô Từ nháy mắt ra hiệu cho Bạch Trừng, biến chặt cây bút lông, điểm lại cái nút trôi đúng cho hai chị em. "Sao sao cô thơ vậy được? Cái cái nút trôi. Cô cô Từ ạ, chị." "Tầm bạt quá đừng có lắp bắp nữa. Để tôi nói luôn cho. Chuyện nó vậy nè. Lúc cứu hai chị em nó Trước khi chết anh Thảo nói với tôi á Tội thằng Tài chỉ đuổi giết một cái đứa nào Mà có đeo cặp dòng cẩm thạch thôi Mà người đeo cặp dòng lúc đầu là ăn thấm Bữa đó trên đường về nhà Thảo nói thấy thích cho nên mượn đeo vô tay Thì vô tình trở thành người chết thai cho thấm Tôi mới nghĩ ra cách này Tráo đổ luôn cái nốt ruồi trên mặt Để cho kẻ chủ mưu lầm tưởng là đã giết được con thấm Chứ nếu biết mình giết lầm người Thì nó cũng không có dễ dàng bỏ qua cho đứa con lại đâu Tôi đã nghi ngờ con Mỹ Hằng ngay từ lần đầu gặp mặt rồi Cho đến 3 ngày sau đám tan Thảo nó tụ đầy hồn phách Tự mở linh thức Để có thể nối trỏ nguyên nhân mình chết Rồi tìm tới tôi Nhưng mà vì không có bằng chứng xác thật Tôi chỉ đành nín nhịn cho tới bây giờ Mà cũng tại cậu sớn sát thôi Lo khóc lóc mà không chịu nhìn cho kỹ Ngoài cái nút trùi ra đó Thì hai chị em nó cũng có nhiều điểm khác nhau mà Lúc này Thắm vừa khóc vừa đưa tay vuốt lên mặt Thảo. "Nhưng chỉ chạm được vào hư không mà thôi." "Thảo à, tại hai mà em tranh ông nội này <cười> là lỗi của chị hai. Chị hại chết em rồi." "Hai đừng có tự trách. Cô tự nói xấu em hết rồi. Hai đừng buồn đừng khóc mà." Thắm quay qua Mỹ Hằng. "Cô Hằng, tôi tưởng cô là người tốt. Mới nhường anh Dũng cho tôi." Hầm đó của tiệm tới nhà. Nó dẫn chị em tôi đi mai áo vải. Sẽ tặng cho tôi cặp giọng. Nhưng mà thì công ngợ, cô muốn giết chết tôi. Sao cô độc ác với cô Hằng? Mỹ Hằng nghiến răng, nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. "Í mày cướp anh dũng của tao, cho nên mày đáng chết." Tại sao bao nhiêu công sức tao bỏ ra mà mày lại không chết đi? Bữa nay tao phải giết mày, tao giết mày. Bà mẹ mày. Hồi nãy giờ tao nhìn mày lâu lắm rồi đó. Mỹ Hằng song tới chỗ thấm thì bị cô Tư hất trà. Rồi vả tìm một cái chát vô mặt. Sau đó là một màn cấu xé Mỹ Hằng của cô Tư Bạch Thương thảo với bà Hai. Một khung cảnh thiệt hết sức là sum tụ. Còn Dũng, anh trùng trùng đưa tay sờ lên mặt thấm. Thấm Là em thật rồi. Đúng là em rồi. <cười> Dũng. Em xin lỗi cậu. Em hiểu lòng cậu rồi. Không sao, không sao hết. Em cuộc sống là tốt rồi. Anh mừng lắm, anh mừng lắm thắm à. Ôi trời đất ơi, cái gì mà loạn xạ ngẫu vậy? Ông Hai không biết từ đâu mới vậy. Vừa nhìn thấy cảnh trong nhà, ông giật bắn mình. Dũng và Thắm cũng tách nhau ra. Bà hai ngừng tay bước ra chống nặng, rồi chửi ông chồng Ông hay quá ha, công chuyện nhà đang đăng đăng đây đi, mà ông đành đoạn bó ông đi chơi từ sáng tới giờ mới vậy Ông ở yên đó cho tôi, tôi xử cái con này xong, một lát tôi xử không sao Nói xong, bà lại lập tức quay vào nhập cuộc với hồi chị em trong kia Ông hai đành phải lau vào ngăn cản mấy người đàn bà, đang đánh nhau vỡ đầu vỡ tráng kìa đem súng tại nhà thuốc Minh Thành. Ở trong nhà của cô tư, cô và Bạch Thương đang ngồi trên bàn trà. "Nè, cô lấy một hòm ba chiếc của cô ta bằng chi vậy?" Cô tư nhấp ngụm trà, rồi nhìn cái túi vải màu đen trên tay. "Nếu mà luật nhân gian không bằng chị được mỹ hằng, thì để tôi ra tay." Tôi chỉ bóp nát một phần hòm phách. Đã cả đời cô ta điên điên dại dại vậy thôi. Không lấy mạng của ta là tôi còn nhân từ lắm rồi đó. Ông sợ ông thầy hai biết hả? Nhiều lúc ta thật sự không biết có là chánh đạo hay là tà đạo nè. Trừ khi bà nói á, thầy mới biết được. Vậy chứ theo bà cái gì là chánh đạo? Cái gì là tà đạo? Bà thường mỉm cười. <cười> chánh hay tà đều là ý niệm của mỗi con người. Ta cũng không thể lý giải được. Ta giao túi hủng độn này cho cô là để cô thu giữ một phần hồn phách của những kẻ ác để ngăn họ mượn thay diệt sống gây ra họa cho nhân gian. Nếu như cô cảm thấy cần diệt trừ thì cứ diệt trừ. Nhưng mà ta không muốn cô đi lẫn với xe đổ của ta ngày trước. Nếu tôi đi tụi đi đến đó thì bằng nghĩ sao? Thì lúc đó chúng ta là kẻ địch. Ta sẽ cướp lại túi hủng độn và tiêu hủy nó. <cười> Qua đây cướp nè. Cô tư nhế mép, quơ quơ cái túi đầy thách thức. Bạch Hương nhào tới chộp lấy thì bị cô tư hất ra. Bạch Hương tung một quyền đánh về phía cô tư. Cô cũng không yếu thế, liền đánh trả lại một quyền. Hai cô gái trên bàn trà cứ giật lộn qua lại. "Chà, dạo này tiến bộ không ít đấy." "Chứ gì nữa, tôi để bạn hiếp tôi hoài sao?" "Cô tư." Hai cô gái đang xọ so chiều thì có tiếng gọi Liền bội vàng tách nhau ra Ở trước cửa Vong hồn của Thảo bừa lướt vào Cô Tư hỏi Ủa sao em không ở nhà Tới đây chi gì Em có chuyện muốn nhờ cô Tư giúp đỡ à, Em nói đi Cô Tư và Bạch Hương nghe câu chuyện xong Liền nhìn nhau mỉm cười Tưởng chuyện gì Chuyện đó nhỏ thôi mà Cô Tư nói Dạ <cười> sẽ giúp em Em em cảm ơn cô tư. Mà cô tư có áo dài đỏ không vậy? Có. Để chị về chỗ đốc trem lên. Ừ, vậy tốt quá rồi. Mọi chuyện em nhờ hết cho cô tư nghe. Ngày cưới của Thắm và Dũng cuối cùng cũng tới. Thắm trong chiếc áo dài cưới màu đỏ trực, nắm tay Dũng trong bộ áo dài khăn đóng truyền thống, mỉm cười hạnh phúc lắm. Bà con hàng xóm ai nấy đều đến chúc mừng. Ông bà Hai và ông Năm vui mừng cười đến hiếp cả hai mắt. Giữa lúc đó, thầy Hai và Long cũng tới để chúc mừng. Thấm nhìn giáo giác xung quanh, trò hỏi Long. Ủa, có ba, cô tới đâu rồi? <cười> nó nói với tôi là nó có một chuyện, lắc nó tới sau. Yên tâm đi, nó tới mà. Con nhỏ đó nó không bao giờ thất hứa đâu. Cô dâu chú rể chuẩn bị lễ gia tiên, mà Thấm cứ lóng ngóng nhìn ra phía trước mãi. Dũng hỏi Ừ em kiếm anh qua đó gì Em kiếm cô Tư Nãy giờ chưa thấy tới nữa Cô hứa sẽ tới giờ đám cưới của em mà Nếu không có cổ Em với anh không có được như bây giờ Ai mua tràu xanh không Em bán lá tràu xanh xe duyên nở nha Bên ngoài truyền đến tiếng rau bán tràu Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa Thì thấy cô Tư mặc áo dài màu đỏ Đang đi vào nhà Tên dài là cánh trầu xanh. Đầu đội cái nón lá của Thảo. Cô từ đặt cánh trầu ở trước mặt cô dâu chú rể, rồi cô cất tiếng hát lên. Nhưng giọng hát phát trà, lại là giọng hát ngọt ngào âm vang của Thảo. Chị Hai. Th Thảo, là em hả Thảo? Phải. Em là chị Hai. Em mượn người cô tư để gánh trầu xe duyên cho anh chị. Như lời em đã hứa. Thảo, Thảo ơi. Thẩm ểm thảo trong thân xác của cô tư mà bật khóc lên. Đám cưới là ngày vui mà không có ai cầm được nước mắt. Thảo đã thực hiện đúng lời hứa, gánh trầu xe duyên nợ cho anh chị mình. Tang tế cưới, ai nấy đều lần lượt ra về. Ông bà hai đang tiến cách ra cổng. thầy hai thì đã về trước. Long và cô tứ vẫn còn ở lại. Thảo xuất ra khỏi người cô tứ và hiện ra trước mặt mọi người. Cô tứ xiểu ngàn được Long đỡ lấy rồi đưa tay vuốt tóc mai một cái. Cậu đau quá giật mình tỉnh dậy, xoa xoa phần tóc mai. Cô trợn mắt sâu Long ra. Xách lên tà áo vải mà thẳng chân đạp một phát. Long vội lách người tránh né. Cái con nhỏ này mình cứu nó mà nó không có biết ơn cái gì hết." Thẩm nắm tay cụ từ nói, "Em cảm ơn cụ từ đã đưa Thảo tới giữ tấm cưới của em. Nhờ cô mà em mới anh dũng mới có được như bây giờ." "Có gì đâu, chỗ chị em thân thiết không mà. Nó ơn nghĩa mọn chi vậy mắc công." "Dạ, tôi cũng cảm ơn cụ từ. Nếu không có cụ." Cô... "Thôi thôi thôi được rồi. Giở trong nhà này khách sáo quá." đo tiếng thảo đi đi kìa. Cậu tự xoa tay các ngang lợi của Dũng. Thảo lướt đến chỗ thấm, đưa tay khẽ chạm lên má chị, như muốn lau nước mắt cho cô. Chị hai đừng có khóc. Hai thay em báo hiếu cho ti nữa. Anh hai phải thương chị em thật lòng đó. Thấm khóc, Dũng cũng run run mà gật đầu. Ừm, anh hai hứa với em. thảo lực tới chỗ ông năm. Tiếc ơi, con đi nghe tia. Tiếc nhớ giữ sức khỏe ha. Tiếc bị đau cái lưng, đừng có mang nặng nữa nghe tia. Để, để nhớ trò. Tụi đi đi con. Ông năm nhìn đứa con gái tội nghiệp mà nghẹn ngào xúc động. Bà thương nước tới chỗ thảo. Bây giờ rồi, mình đi thôi. Con đi nghe tia. Em đi nghe hai. Cô tự ơi, em đi nghe. Ừ, đi đi em. Nè. Bà Hương nhớ đưa Thảo đi cẩn thận nha. Bà Thương gật đầu, sẽ cùng Thảo lướt đi. Hai người mờ dần theo làn gió. Lâu lâu lại ẩn hiện bóng hình của Thảo, mặc áo dài đỏ. Tênh dài đang cánh trẫu xanh. Quay qua, quờ qua cái nón lá tạm biệt mọi người. trong không gian vẫn còn vang vẳng tiếng nói ngọt ngào của thổng. Cậu thăm ban trầu xanh đã đẹp tình duyên mới. Chúc đôi quyền ưng hạnh phúc lâu bền. Cô từ thở hắt ra một hơi. "Ê, cuối cùng mọi chuyện cũng xong rồi. Tôi đi vậy." "Cô từ ạ, đợi chịu rồi về. Giờ này còn nắng lắm." Thắm vừa lau nước mắt Vừa giữ cô ở lại Chiều cũng phải về hả Nắng có chút xíu là về tới nhà rồi Thôi chị Diễn nha Đấy thầy hai ở nhà trong Dạ Chỉ thôi cậu ba với cô Tư Giờ đi đường cẩn thận nha Ừ Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc Cô Tư và anh Long Quay bước ra về Đi được một đoạn xa Long mới nhìn nhìn rồi hỏi Ê Sao bữa nay em cao dữ gì Cao muốn gần bằng anh luôn nè Lòng đưa bàn tay ngang đầu cô Tư Quơ qua cô lại để đôi chịu cao Sau đó nhìn từ đầu xuống tới chân Rồi kéo cái giặc quần phi bóng Trong tà áo dài của cô lên Liền bị cô Tư gạt tay ra Lòng nói À Ra là cái này ha Mẹ ơi mang đồ dài tất trỗi ăn văn chịu cao ha Hèn chi bữa nay thấy cao dữ thần ôm Bình thường có 3 mét bẻ đôi Em còn đứng chưa tới nách của anh nữa <cười> Lòng đưa thẳng tay sang người cô Tư Cô nhanh chóng ngồi xuống tránh né Rồi đứng dậy đi khái mấy cái Ăn nấu vô duyên quá <cười> Lần đầu tiên anh thấy có người Đi đám cưới mặc áo dài đỏ Y như cô dâu vậy Rồi đi dài cao cốt Còn phải gánh thêm gánh trầu trên da giống như em vậy Lỡ dấp té một cái hả Ông bà nào gánh cho nổi Cô Tư đánh mạnh lên da lòng một cái Vô duyên nữa rồi đó Bộ anh tưởng á, em muốn giống cô châu lắm hả Ai đợi khách tới giữa đám cưới Mà còn mần lố hơn cô châu nữa Con Thảo nó nhờ đó Bởi vì chị em nó sinh đôi Nên mới mặc đồ giống nhau Chờ một lát băng đường ruộng nhắm được không Hay là anh kiếm cọng dây buộc đôi dài Máng lên khổ cho em ha Nè Đừng có vô duyên nha Cô Từ ngoè ngoẩy đi trước Đi được mấy bước Cô lại cất cái tiếng hát, chứ cái giọng hát không giống ai của mình. Và lại thêm một lần nữa, chưa hát được nửa câu, đã bị lông kẹp cổ bịt miệng lại. Thanh thần thiên địa ơi, lúc nạn Thảo nhập vô hát quá trời hay. Bây giờ nó xuất ra rồi, nghe em hát thấy ớn quá. Giữa trường nắng nóng gần chết rồi, mà mặc áo đỏ, đồ hát còn dở như hạch gì. Châu nó thấy nó hút cho lộ ruột ra bây giờ, đánh dùm anh đi. Cô Tư vùng bẫy gỡ tay ra khỏi miệng. Thề Long lại càng kẹp chặt cổ cô Hưng, rồi cuốn lôi thật nhanh về nhà. Hai bóng dáng liêu xiêu đi khuất. Sa sa, nhà ai lại vang lên câu hát? Nhờ ai lấp thảm ngăn sầu? Nên mối tình đầu cũng bởi lá trầu xanh. tính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gánh trầu xanh nhuốm máu trong lần đầu tiên đến với kênh của chúng ta của tác giả Bạch Cúc. Mong rằng bài sau sẽ được mọi người ủng hộ thêm cho em nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.